còn những người đi bộ thì đang tán gẫu. Quả là một khung cảnh hạnh phúc thường thấy ở bờ Tây. Khi đi qua mái hiên kẻ sọc của một tiệm bán xe đạp, bạn nghe thấy tiếng hò hét vọng ra từ bên trong. Nếu bạn đi qua tiệm bán xe đạp này lần nữa, bạn sẽ nhận ra rằng những người trong đó hôm nào cũng cãi vã. Nó bắt đầu từ buổi sáng, dừng lại vào buổi trưa và lại tiếp tục sau bữa ăn. Màn cãi vã liên tục này là rất thường xuyên ở địa điểm cũ của công ty tại phố sao Williams. Và nó vẫn tiếp diễn tại cửa hiệu tiếp theo của công ty ở Bắc Carolina. Nhưng màn cãi vã không phải dấu hiệu của một mối quan hệ bạo lực như về bề ngoài. Nó đơn giản là cách mà hai người chủ hiệu làm việc cùng nhau mà thôi. Khi cần giải quyết một vấn đề nào đó, họ sẽ cao giọng và bắt đầu cãi vã. Nhưng sau đó, những người chủ hiệu sẽ làm một điều rất thú vị. Sau khi cãi vã tương đối nhiều, họ sẽ dừng lại, chuyển sang luận điểm phía bên kia và bắt đầu lên giọng lần nữa. Người vừa mới tranh luận không đồng tình với điều gì đó, giờ sẽ ủng hộ cho nó và ngược lại. Họ sẽ tiếp tục làm điều này cho tới khi tìm ra giải pháp cho vấn đề đang cần giải quyết. Đối với phần lớn chúng ta, những màn hỏ hết điên loạn này có vẻ như là một môi trường làm việc thu địch. Nhưng phần lớn chúng ta không phải là Wilbur và Ovi White, những người đã phát minh ra máy bay. Khi còn nhỏ, tôi đã khám phá ra một cách rất hay để gây phiền toái cho anh trai mình. Bắn anh ta bằng một khẩu súng bắn chun tự chế, chỉ bằng ngón trỏ và ngón cái. Trong vật lý, có một khái niệm được gọi là năng lượng tiêm tàng, được minh họa rất rõ thông qua trò tiêu khiển này. Một sợi dây chun bình thường, nằm trên mặt bàn, có rất ít năng lượng tiêm tàng. Nếu bạn cứ để mặc nó, nó sẽ không làm được gì cả. Nhưng khi bạn kéo sợi dây chun từ hai phía cho căng ra, đột nhiên nó lại có rất nhiều năng lượng tiêm tàng. Nếu bạn buông tay ra, nó sẽ bay vụt đi. Và bạn càng kéo căng sợi dây chun, hoặc nói cách khác, độ căng càng lớn, mức năng lượng tiềm tàng của sợi dây chun càng cao, nhờ thế bạn càng bắn được nó đi xa hơn. Dĩ nhiên, nếu bạn kéo sợi dây chun quá căng tới mức nào đó, nó sẽ đứt, và tất cả những năng lượng tiềm tàng này sẽ đứt theo sợi dây chun, và giờ nó lại vô dụng như cũ, chúng ta sẽ vẽ lại biểu đồ năng lượng tiềm tàng của sợi dây chun như sau. Chúng ta có thể sử dụng nguyên tắc vật lý của sợi dây chun, Để so sánh với năng lực tiềm tàng trong mối quan hệ giữa một nhóm người, khi những cách suy nghĩ khác nhau va chạm với nhau, chúng sẽ gây nên căng thẳng. Một đội nhóm đa dạng nhận thức cũng giống như một nhóm người đang kéo một sợi dây chun theo hai chiều khác nhau. Sợi dây càng căng, nó càng bắn được xa nếu được định hướng đúng. Các nhà tâm lý học gọi đây là mâu thuẫn nhận thức, trong đó sự đa dạng nhận thức va chạm với nhau và tạo nên năng lượng tiềm tàng, cũng giống như một sợi dây chun Khi sự căng thẳng trong một đội nhóm gồm những người khác nhau trở nên quá lớn, mọi thứ sẽ đổ vỡ, cả nhóm tàn giã, nó chẳng đem lại chút tiến bộ nào. Ở chiều ngược lại, khi không có chút căng thẳng nào, chúng ta cũng chẳng thể tiến bộ, một nhóm người cứ đứng đực ra như thể một sợi dây chun trùng thì chẳng đi tới đâu. Giữa hai thái cực đó, giữa sự thụ động vô ích và đổ vỡ và khu vực tiềm năng, đây là nơi diễn ra phép màu của sự tiến bộ nhóm. Chúng ta có thể gọi khu vực này là nơi mâu thuẫn nhận thức tạo nên năng lượng tiêm tàng là khu vực căng thẳng. Nhưng để đơn giản hóa và vì khu vực căng thẳng nghe giống hệt như tên bài hát của Kenny Lockins từ hồi thập niên 1980, chúng ta hãy chỉ đơn giản gọi nó là vùng. Theo lối nói lóng của người Mỹ, vào vùng có nghĩa là một người đang ở trạng thái tập trung và có thể đạt hiệu quả tốt nhất trong công việc nào đó. Vậy nên sẽ là không hề bất hợp lý khi chúng ta nói rằng vùng, viết hoa chính là nơi mà phép màu xuất hiện cho đội nhóm. Và thành phần quan trọng đưa đội nhóm vào vùng không phải là sự yên tĩnh hòa hợp và đồng nhất, mà là sự tận dụng căng thẳng giữa các quan điểm, phương pháp, ý tưởng và sự khác biệt. Khi nhìn vào lịch sử của những người làm việc nhóm giỏi nhất, chúng ta có thể thấy quy luật này ở khắp nơi. Thực chất. Tất cả những mối quan hệ đa dạng, nhận thức thành công đều diễn ra ở vùng, và đó là chìa khóa để giải thích mâu thuẫn sáp nhập. Tại một thời điểm khi đang nghiên cứu chiếc máy bay của mình, Orville và Wimbledon gặp phải vấn đề với cánh quạt. Họ cần thứ gì đó để đẩy phương tiện này tiến lên. Trên lý thuyết thì có thể thực hiện điều này khi cánh quạt quay, nhưng họ chưa rõ làm thế nào để áp dụng nó vào thực tế, để giúp máy bay cất cánh mà không mất kiểm soát. Vậy là như thường lệ, những cuộc cãi vã bắt đầu. Họ quát tháo nhau suốt nhiều tuần liền, họ đổi bên trong cuộc tranh luận và sau cùng nhận ra rằng họ đều sai. Giải pháp không phải là một cánh quạt mà là hai cánh quạt khác nhau, mỗi cái xoay theo một hướng. Đây quả là một hình ảnh so sánh hoàn hảo về cơ chế vận hành của vùng. O'Vill và Winburr biết rằng cả hai đều sẽ không thể tự mình nghĩ ra thiết kế chiếc máy bay. Những cuộc tranh luận của họ tạo nên sự căng thẳng. đẩy họ vào vùng, nơi có thể đạt được những tiến triển mới. Nhưng dù cãi vã giúp hai anh em khám phá những lĩnh vực trí tuệ cùng nhau, nó cũng tạo ra nguy cơ đẩy hai người đi quá xa, lao vào ẩu đả, hoặc gây nên cảm giác tổn thương, như thể sợi dây chùn sắp đứt. Vậy nên, để giữ cho độ căng thẳng nằm trong vùng an toàn, Wilber và O'View đổi phe tranh luận. Kỹ thuật này giúp họ tách biệt các cuộc tranh luận với cái tôi cá nhân, cho phép họ nhìn vào mọi vấn đề từ góc độ khác mà không quá giận dữ Nó tách mâu thuẫn khỏi con người và đảm bảo rằng mục tiêu luôn là leo lên đỉnh núi cao hơn chứ không phải giết nhau Tôi không nghĩ họ thực sự giận dữ với nhau một thợ máy làm việc với hai anh em nói nhưng đúng là họ cực kỳ gay gắt Trong phòng thu âm dưới tầng hầm Robert Dix tận dụng sự căng thẳng nhận thức đến từ các phong cách và tính cách khác nhau của các rapper và cả sự căng thẳng Giữa chính những thị hiếu đa dạng của anh để tạo nên âm thanh mới bằng cách dồn năng lượng tiêm tàng từ các cuộc chiến nhạc rap của nhóm vào mục đích chung. Dix đã tạo nên khẩu súng bắn dây chun mạnh nhất trong thế giới hip-hop. Anh giữ mọi thứ trong vùng đủ lâu để biến võ đang thành các siêu sao. Chiến lược ghép các phong cách nhạc rap với nhau của Dix cũng làn tới kỹ thuật của từng rapper. Red Bull chia sẻ trải nghiệm cuộc sống đường phố thông qua các ẩn dụ ăn uống. Method Man hòa trộn các cầu bóng gió về ma túy với Green Eggs and hem và các bài hát kinh điển của Dick Van Dyke. Inspector Dick suy tưởng về bạo lực băng đảng, triết lý Hy Lạp cổ đại và khoa học. Tuy thế, thỉnh thoảng mâu thuẫn tại Võ Đang lại đi quá xa. Trong nhiều năm, cả nhóm cãi vã, tranh giành và từ mặt lẫn nhau rất nhiều lần. Năm 1997, khi Chrysler và Demler đang soạn thảo kế hoạch sáp nhập, những tranh cãi liên tục trong nội bộ Buộc Võ đang phải bỏ chuyến biểu diễn cực lớn với nhóm nhạc rock Race Against the Machine. Điều này nhắc tôi nhớ lại một điều. Thế còn những anh bạn tội nghiệp của chúng ta tại Demler-Grisler thì sao? Mối quan hệ giữa họ còn lâu mới bất ổn như trong nhóm Võ đang Dĩ nhiên, những người Đức và người Mỹ rất khác nhau, nhưng họ không bao giờ quát thẳng vào mặt nhau. Hóa ra, vấn đề của họ không phải là mâu thuẫn quá lớn, mà hoàn toàn ngược lại. 7. Bất kỳ cây viết khoa học nào viết về các mối quan hệ sau cùng đều tới viện Gottman. Tôi cũng không phải ngoại lệ khi bắt đầu tìm hiểu cơ sở khoa học về các đội nhóm trong mơ. Tại trung tâm nghiên cứu ở CITO, tiến sĩ John Gottman và Jewish West Gottman nghiên cứu các mối quan hệ tình cảm và xem điều gì khiến chúng nảy sinh. Tôi tìm đến họ vì bản thân tôi luôn quan tâm điều gì khiến các cặp tình nhân không thương yêu nhỏ nữa. Điều gì khiến những người từng nghĩ rằng Họ nên gắn bó với nhau, bỗng nhìn lại từ bỏ. Ngạc nhiên thay, cầu trả lời rất đơn giản. Những quy luật tương tác, ví dụ như bất đồng hoặc cãi vã một cách giận dữ, họ kết luận có thể không có hại về lâu về dài. Thực chất, các mâu thuẫn thậm chí có tác dụng cải thiện mức độ hài lòng theo thời gian. Không phải là cãi vã khiến chúng ta vui vẻ hơn. Thực chất, đó là vì nếu các bạn vẫn đang cãi vã, có lẽ các bạn vẫn còn quan tâm tới nhau. Trong chiếc dây chun bạn đang cùng nhau kéo giãn có năng lượng tiềm tàng. Nếu vẫn nói chuyện với nhau đủ lâu và những tranh cãi đó không biến thành bạo lực, dần dần các bạn sẽ cùng nhau giải quyết được vấn đề. Quả thực, dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy một cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ. Thực chất không phải là khi các cặp đôi cãi vã với nhau, mà là khi họ không nói chuyện với nhau nữa. Hai thí nghiệm giúp chúng ta gắn điều này với hành trình khám phá mối liên quan giữa những sự khác biệt và làm việc nhóm. Thứ nhất, một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Harvard, Berkeley và Đại học Minnesota đã quyết định rằng họ muốn tìm hiểu xem việc rèn cho mọi người để tâm tới sự đa dạng nhân khẩu sẽ giúp ích cho các công ty lớn có nhiều nhân viên như thế nào. Vậy là họ tìm đến 829 doanh nghiệp coi trọng việc huấn luyện về sự đa dạng và theo dõi họ hoạt động như thế nào trong giai đoạn 31 năm. Năm 2007, Các nhà khoa học công bố những kết quả đáng ngạc nhiên từ nghiên cứu này. Đó là các chương trình huấn luyện đa dạng nhân khẩu không hề có ảnh hưởng tích cực nào ở nơi làm việc thông thường. Thực ra, họ nhận thấy ở những hãng mà khóa huấn luyện này là bắt buộc hoặc nhấn mạnh nguy cơ xảy ra các vụ kiện, những chương trình huấn luyện thực chất lại có tác dụng tiêu cực. Nhấn mạnh việc không được gây mâu thuẫn với những người khác biệt với mình, đã khiến các nhân viên quá sợ hãi đến nỗi không hề tương tác với nhau nữa Sau đó trong một thí nghiệm năm 2015 một nhóm các nhà nghiên cứu khác đã chọn một nhóm những nam giới da trắng đang ứng tuyển vào một công việc trong lĩnh vực IT và chia họ thành hai nhóm Trước cuộc phỏng vấn xin việc họ nói cho một nửa các ứng viên về những cố gắng ghê gớm của công ty họ đang ứng tuyển để tập trung đa dạng hóa chủng tộc Nhóm còn lại không nhận được bất kỳ thông tin nào cả Những ứng viên nhận được thông điệp về sự đa dạng sắc tộc lại có kết quả kém hơn trong những buổi phỏng vấn. Nhịp tim của họ tăng cao, họ trở nên căng thẳng hơn, họ nói ít hơn, nghe để những khác biệt chủng tộc, người họ càng cứng. Và theo các nhà nghiên cứu, điều này xảy ra bất chấp tư tưởng chính trị, thái độ đối với các nhóm thiểu số, niềm tin về sự phổ biến của tình trạng phân biệt người da trắng hoặc cách nhìn nhận về sự công bằng trên thế giới. Hai thí nghiệm này hé lộ một điều về bản chất con người Phản ứng nguyên thủy nhất của chúng ta khi được kết hợp với những người không giống mình chính là phản ứng của các ứng viên thí nghiệm đó Chúng ta thường trở nên căng cứng chúng ta lo lắng về những căng thẳng mà mình nhận thấy sắp xảy đến Vậy nên chúng ta chui vào vỏ ốc của mình và điều này xảy ra ngay cả khi chúng ta vốn luôn tin tưởng một người khác Một giám đốc quản lý mức độ đa dạng nhân khẩu tại một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới đã nói một điều rất xác đáng với tôi trong cuộc gặp mặt lúc dùng hỡi tối. Một trong những vấn đề lớn nhất mà chúng tôi đang gặp phải là tuyển dụng tất cả những kiểu người khác nhau đó và rồi bảo họ phải uốn nắn cho phù hợp với cách suy nghĩ của chúng tôi. Cô nói với tôi, chẳng bao lâu sau, cô rời bỏ công việc đó chỉ để quản lý mức độ đa dạng sắc tộc ở một ngân hàng lớn khác, nơi những điều tương tự lại tái diễn Họ có rất nhiều tiềm năng để làm phong phú thêm văn hóa của công ty. Cô nói, thế nhưng bạn thấy dần dần họ trở nên im lặng. Nếu bạn khác biệt với tất cả những người khác trong nhóm, bạn rất dễ dàng và thường xuyên cảm thấy lo lắng và không dám cất lời. Tôi đã thử xác nhận lại hiện tượng này. Năm 2016, tôi thực hiện một khảo sát toàn quốc với các nhân viên của 100 công ty lớn tại Mỹ. Tôi hỏi họ về những sự khác biệt giữa các nhân viên với đồng nghiệp và quản lý. Liệu họ ở trong nhóm thiểu số hoặc đa số trên các khía cạnh như chủng tộc giới tính, lứa tuổi, kinh nghiệm, giáo dục và nguồn gốc xuất thân. Sau đó hỏi thêm nhiều câu khác để xem họ tận dụng được những kiểu suy nghĩ khác nhau ở nơi làm việc tới mức nào. Sau đó tôi so sánh các thông tin này với số liệu về mức độ sáng tạo của các công ty. Kết quả của nghiên cứu có lẽ chẳng khiến ai ngạc nhiên khi xem xét những điều chúng ta đã thảo luận nãy giờ. Các công ty có mức độ sáng tạo cao, công ty phát triển nhanh và tạo ra những sản phẩm hoặc dịch vụ đột phá thường khuyến khích các nhân viên tranh luận dựa trên những quan điểm khác nhau, sở hữu những khác biệt là chưa đủ mà họ còn phải nói ra chúng. Các số liệu rất thuyết phục, dù đa dạng nhân khẩu ở mức nào, Các tổ chức cho phép mọi người sử dụng các công cụ tinh thần khác nhau sẽ trở nên hiệu quả hơn trong việc tìm những đỉnh cao mới trên dạng núi. Các công ty không sáng tạo thường bắt buộc mọi người phải đi theo một lối suy nghĩ duy nhất được chấp thuận. Những nhóm người khác nhau sẽ im lặng, không nói ra quan điểm và phương pháp khác biệt của mình. Họ ít có khả năng đột phá hơn những công ty khuyến khích tất cả mọi người cùng lên tiếng. Và hóa ra... Đây chính là căn bệnh ẩn trong tất cả những cuộc sáp nhập thất bại mà chúng ta đã nhắc tới. Năm 2011, một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Athens quyết định rằng họ muốn xem xét chính xác mọi người sẽ hành động như thế nào sau khi các công ty sáp nhập với nhau. Vậy là họ tìm một số công ty đang sáp nhập, gặp gỡ các nhân viên và gắn thiết bị theo dõi lên họ. Sau đó, các nhà nghiên cứu theo dõi xem những người này đi đâu, tương tác với ai và nói gì với những người khác. Nhiều nghiên cứu đã củng cố cho lý thuyết rằng hòa hợp văn hóa chính là yếu tố khó khăn nhất trong một cuộc sáp nhập. Nhưng đây chính là lần đầu tiên người ta xem xét những người từ các công ty khác nhau thực sự nói gì về nhau. Hóa ra, các câu trả lời là họ nói rất ít. Các giáo sư nhận thấy rằng phần lớn các cuộc sáp nhập không dẫn tới các cuộc tranh cãi quyết liệt hơn. Thay vào đó, chúng dẫn đến sự im lặng có tổ chức ngày càng lớn hơn. Về cơ bản... Đây là khi các thành viên trong nhóm không nói chuyện với nhau về những vấn đề quan trọng hoặc không hề nói gì. Các công ty gặp phải sự im lặng có tổ chức thì các nhân viên cũng thiếu sự tin tưởng lẫn nhau. Và điều này khiến các công ty sáp nhập không thể tận dụng hết tiềm năng của mình. Thay vì đối phó với những phiền phức đến từ mâu thuẫn nhận thức gắn liền với những quan điểm và phương pháp khác nhau của mỗi người, các nhân viên của phần lớn những công ty sáp nhập im lặng, hóa ra... Điều này lại có tác dụng tồi tệ hơn là cãi vã. Im lặng có tổ chức đã dẫn tới một vài trong số những sai lầm kinh khủng nhất trong lịch sử. Sau thất bại ở Vịnh Con Lợn, một trong những sai lầm kinh khủng nhất trong chính sách đối ngoại của Mỹ trong thế kỷ 19, một số thành viên nội các sau này thừa nhận rằng họ hối hận vì không dám lên tiếng. Đội ngũ của Tổng thống John Kennedy im lặng, trong khi CIA, liều lĩnh thuyết phục Tổng thống bí mật cho quân đội đổ bộ ở Cuba. Trong những tháng sau vụ vịnh con lợn, trợ tá của Kennedy là Arthur Sly viết Tôi cực kỳ hối hận vì đã không dám lên tiếng trong những buổi thảo luận quan trọng đó. Mặc dù cảm giác tội lỗi của tôi được xoa dịu nhờ biết rằng đứng lên phản đối cũng chẳng giải quyết được gì ngoài việc khiến tôi trở nên khó chịu trong mắt mọi người. Hãy tưởng tượng một lần nữa, bạn là Chris Chung trong đội nhóm của mình. Người có lối suy nghĩ hoàn toàn khác biệt trong một nhóm toàn những người có lối suy nghĩ giống nhau bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian trước khi bắt đầu im lặng thay vì liên tục đưa ra những ý tưởng mới gây nên mâu thuẫn trong nhóm Ở nơi nào có sự khác biệt thì ở đó có sự căng thẳng và nơi nào có sự căng thẳng thì ở đó có sự sợ hãi Những con người sợ hãi thường tránh lên tiếng Đây chính là điều đã diễn ra với các nhân viên của Grisler và Demler Ban đầu Những người Đức không muốn gây ấn tượng Mình là những kẻ vụng về Vậy nên họ tránh tới Detroit Vì sợ xung đột Các giám đốc của Demler Chrysler Đã rất do dự trong việc hòa hợp Hai tổ chức quá sâu sắc Thậm chí ngay cả thương hiệu Và dù gắn với nhau trên giấy tờ Mercedes, Docker, Chip Và các nhãn hiệu khác đều rất xa lạ với nhau Scram tự nhủ rằng Cố hòa trộn hai công ty vào với nhau Chẳng có tác dụng gì Cựu phó chủ tịch của Chrysler nói Giám đốc điều hành của Chris Bob Eaton, có vẻ thu minh. Ông không hề nói gì với giám đốc của Demler trong nhiều tuần liên tiếp. Trong khi Eaton từng rất thích giao giảng thứ mà ông gọi là phong cách quản lý có sự tham gia rộng rãi, lúc này dường như ông ngừng hẳn, không tham gia gì nữa. Peter Starcam, một trong những giám đốc của Chris đã đem lại thành công cho công ty trong thập niên 1990 trước khi sáp nhập, đã nói với CNBC rằng Các giám đốc lo lắng về sự nghiệp của mình và khi không có được sự yên tâm, họ luôn tin rằng những điều tồi tệ nhất sắp xảy ra. Chúng tôi đã bị mục dũng từ gốc rễ bởi sự thụ động của người Đức và sự căng cứng của chính chúng tôi. Liệu chúng ta có thể thực sự kỳ vọng tình trạng này sẽ đem lại kết quả tốt đẹp hay không? Chỉ trong vòng 2 năm, hai giám đốc quan trọng của Chrysler từ chức và chuyển sang làm việc tại Ford. Mây đen bắt đầu bao phủ cả công ty. Các giám đốc không cởi mở. Các nhân viên không dám giao tiếp với nhau. Sự hòa hợp được dự đoán từ trước không thể xuất hiện. Mọi thứ bắt đầu tàn vỡ tại đêm L-Chrysler. Điều gì đã xảy ra với văn hóa năng động và cao bồi có thể làm tất cả của công ty mà tôi đã từng tin tưởng. Junkenskram than thở. Phần lớn những chàng cao bồi vẫn còn ở đó. Họ chỉ không tham dự màn thị cưỡi bỏ nữa mà thôi. 8. Nếu có bất kỳ thành viên nào của đội Hồng quân trong kỷ nguyên của họ... Có thể được coi là thành phần bí mật cho thành công, tôi cho rằng đó chính là đội trưởng lâu năm, Valery Vazilip, và đó không phải bởi những lý do mà nhiều người vẫn tưởng. Hẳn bạn có nhớ rằng, đây chính là cầu thủ lên cơn đau tim giữa trận đấu mà vẫn cố chơi cho tới hết trận. Vazilip là người cực kỳ chăm chỉ, hiện thân của khẩu hiệu, dồn hết tâm sức trên sân băng. So với các đồng đội, Vazilip trượt băng rất kém, anh không bao giờ ghi bàn, nhưng đội của anh không quan tâm. Đó là vì khi Vazilip xuất hiện, cả đội vận hành tốt hơn. Và một lý do quan trọng cho việc này chính là vai trò của Vazilip khi tranh cãi với huấn luyện viên. Huấn luyện viên Tikhonov với tất cả sự cứng rắn và kỷ luật đúng là một bạo chúa. Ông có thể không cho phép các cầu thủ gặp gỡ gia đình trong giai đoạn tập huấn và cũng không cho phép họ tới dự lễ tang của người thân. Ông sẽ không tiếc lời nhức mắng và chửi rủa các cầu thủ khi họ làm hỏng việc. Trong khi đó... Vasilip sẽ đại diện cho các cầu thủ để tranh cãi, mắng nhếc cả huấn luyện viên khi ông ta phạm sai lầm. Thật đáng ngạc nhiên, cả hai người đều không coi đây là chuyện cá nhân. Vasilip sẽ vẫn đến sân tập sau khi đấm nhau với Tikhonov và xử sự như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Khi Tikhonov rút ra những cầu thủ giỏi nhất khiến cả đội phải thua trận phép màu trên băng ở thế vận hội, Vasilip thậm chí đã bóp cổ Tikhonov trên xe buýt. Thichonov biết rằng Vasiliev sẽ phản kháng lại, làm những điều mà những đội trưởng vĩ đại sẽ làm. Cây viết thể thao của tờ Wall Street runner đồng thời cũng là tác giả sách, Sam Walker nói. Đây là một phần của quy trình làm việc, nó không có gì là cá nhân cả, mà hoàn toàn để giúp đỡ cho cả đội. Đội Hồng Quân không chỉ hưởng lợi từ những mâu thuẫn nhận thức đến từ các phong cách khác nhau của huấn luyện viên, những mản khiêu vũ và tập luyện kiểu ninja, những bài tập trượt băng kéo giải vô tận. Họ cũng được hưởng lợi từ sự căng thẳng thường trực giữa huấn luyện viên và đội trưởng để giúp cả đội vận hành tốt hơn. Kei Yamashita, người sáng lập SY Partners, đồng thời là người từng huấn luyện Oprah và Steve Jobs mà chúng ta đã gặp ở phần trước, luôn thích nói về cái cách mà những hành động vi mô tích tụ lại. Một trăm tình huống nhỏ, trong đó một người được hòa nhập vào cả nhóm có thể đem lại niềm tin vào tổ chức và thậm chí có thể giải thích bằng cách nào Những người như Tikhodov và Vasilyp có thể đánh nhau như vậy mà vẫn làm việc được với nhau. Họ không ngừng tương tác với nhau trên con đường vườn tới lý tưởng. Mặt khác, 100 tình huống nhỏ bị lờ đi hoặc loại trừ, ngay cả khi mỗi tình huống khi đặt riêng rẽ chẳng có gì đáng kể, sẽ khiến chúng ta cảm thấy như bị gạt ra ngoài lề, thậm chí ghét bỏ. Thành viên của đội phải ngồi ghế dự bị, không bao giờ được đập tay ăn mừng, không được hỏi ý kiến, có thể trở thành một bóng ma. Đây chính là lý do tại sao những nghiên cứu của Gallup cho thấy khi một quản lý lở đi những người làm việc cùng với mình, khả năng những người này chủ động ngừng kết nối lên tới 40%. Và như Tom Roth từ Gallup đã viết trong cuốn sách Strengthfinder 2.0, có một nhà quản lý lờ bạn đi, còn tồi tệ hơn một nhà quản lý chỉ chăm chăm nhìn vào những điểm yếu của bạn. Đội Hồng quân không gặp phải vấn đề này, và võ đàng cũng thế. Về khả năng sụp đổ nội bộ, sự kết hợp chín tính cách bất ổn của Võ Đang sẽ đem lại nguy cơ cao hơn rất nhiều so với cuộc sáp nhập những người tương đồng của Demler Chrysler. Thế nhưng, mặc dù cãi vã với nhau, bỏ cả các buổi diễn, bất chấp cả những vụ tranh giành tiền bạc công khai, nhóm Võ Đang vẫn tung ra tới 7 album cùng nhau trong 25 năm. Họ không hề gặp phải tình trạng im lặng tổ chức. Họ là một gia đình không bao giờ tách rời nhau vì luôn trở lại với nhau để nói chuyện cho ra nhẽ. Mặc dù những cuộc cãi vã nội bộ là rất khó chịu, Dix nhận ra rằng chính sự căng thẳng này đã truyền sức mạnh cho họ. Khi sắt thép cọ vào nhau, Arjet ấy nói, nó khiến cả hai trở nên sắc bén hơn. 9. Bộ phim Thiếu Lâm và Võ Đang năm 1983 bắt đầu với cảnh ở sân tập. Các môn đệ của hai môn phái ẩu đà nhau, một bên là phái Thiếu Lâm với đòn đấm bí truyền, bên kia là phái Võ Đăng. Nắm giữ một chiều thức kiếm thuật bí mật, cả hai sư phụ bỏ cuộc ngay, đừng cho đối thủ nhìn thấy quá nhiều. Sư phụ thiếu lầm cảnh báo, những bậc cao niên không sợ thua cuộc bằng sợ những môn đệ của mình làm lộ bí mật. Chẳng bao lâu sau, nhân vật phản diện của bộ phim Một Lãnh Chúa Nhà Thanh Xấu Xa biết được những phương thức bí truyền của hai môn phái thông qua các gián điệp của mình. Nhận ra điều này có thể đe dọa đến quyền lực của hắn. Tên lãnh chúa ấp ủ âm mưu, tiêu diệt cả hai môn phái. Hắn tổ chức một cuộc tỉ thí võ với hy vọng hai bên sẽ tự giết nhau. Nhưng những đối thủ ở màn một biết được tên lãnh chúa đang có âm mưu gì, họ hợp lực với nhau. Khi kết hợp các phương pháp độc đáo, nắm đấm thiếu lâm và lưỡi kiếm võ đang họ tạo nên một tổ hợp giết người. Tên lãnh chúa bị đánh bại. Các người quả thực là thiên tai khi kết hợp hai chiêu thức đó. Hoàng hậu nói với những chiến binh trẻ tuổi ở cảnh cuối. Robert Dick không chỉ kết hợp hai môn phái, anh kết hợp tới 9 Theo đúng truyền thống cung phu mỗi người trong số 9 rapper lại kết hợp những phong cách, ý tưởng mới lạ và những ẩn dụ phi âm nhạc vào quá trình thu âm. 10 năm sau khi lập ra nhóm Phái Võ Đăng, Dick cuối cùng cũng có đủ tiền để vượt qua 7.000 dặm ngăn cách giữa New York và ngọn núi Thiếu Lâm thực sự. Khi đứng trên ngọn núi này nhìn lên đỉnh Cửu Long, chúng tôi nhìn thấy ba đỉnh núi hợp lại. thành một hình chữ V kép khổng lồ, biểu tượng mà tôi đã lựa chọn để đại diện cho nhóm 9 người chúng tôi 9 năm trước. Anh nhớ lại, nó hiện ra rất rõ ràng trước mắt chúng tôi, như hàng triệu năm nay vẫn thế, nhưng nhiều thứ chúng ta không thể nhìn thấy được khi chưa sẵn sàng. Niềm đam mê của Dix đem lại cho anh những quan điểm độc đáo mới khi nhìn vào ngọn núi của mình, ngọn núi mà anh và những đồng đội đã phải vượt qua nếu muốn thoát khỏi khu ổ chuột. Kung Fu đã dạy cho Dix thấy rằng sự mâu thuẫn sẽ làm sắc bến thêm những vũ khí tinh thần của chúng ta và những vũ khí đó sẽ mạnh hơn rất nhiều khi được sử dụng cùng nhau. Toán học siêu hình đã dạy cho anh thấy rằng những điều tưởng như mâu thuẫn lại có thể kết hợp để tạo nên những điều kỳ diệu. Và cờ vua thì dạy cho anh cách tách mâu thuẫn ra khỏi cái tôi cá nhân để vươn tới tiến bộ, giống như Valerie và Zilip và anh em nhà Bride. Điều quan trọng nhất là nhận ra vấn đề hoàn toàn nằm trên bàn cờ Đích nhớ lại, chứ không phải ở bạn Như chúng ta có thể thấy, đa dạng nhận thức và phương pháp có tiềm năng cực lớn Nhưng chúng ta không thể sử dụng năng lượng tiềm tàng đó nếu không mâu thuẫn với nhau Nói cách khác, các đội nhóm trong mơ luôn đòi hỏi mức độ mâu thuẫn nhất định Đó quả là một ý tưởng đầy cuốn hút, sức mạnh của vùng tiềm năng Nhưng như Đích đã nhận ra, như Đềm lờ đã nhận ra và như anh em nhà Bright đã nhận ra sử dụng đa dạng nhận thức là không hề dễ dàng Thường thường, chính những mâu thuẫn có thể đem lại tiến bộ lại dẫn tới sự hủy diệt hoặc trì trệ vì chúng ta không thể kiểm soát sự khác biệt của mình Vấn đề, và như chẳng bao lâu sau tôi phát hiện ra cũng chính là giải pháp nằm trong một mớ tế bào nhỏ xíu ở trung tâm bộ não Tổng kết, ở chương 1 tôi đã chỉ ra rằng sự khác biệt và đa dạng Là chìa khóa để tạo nên một đội nhóm sáng tạo, giúp các bạn tìm kiếm những cách thức và ý tưởng mới để giải quyết vấn đề. Sang trường này, tôi lại cho các bạn thấy mặt trái của nó. Sự khác biệt cũng dẫn đến mâu thuẫn giữa các đồng sự. Các nhóm có sự khác biệt thì khó hòa nhập với nhau và gặp nhiều vấn đề giao tiếp hơn. Tôi đã lấy một ví dụ rất đơn giản để bạn dễ hình dung mức độ căng thẳng trong một đội nhóm có sự khác biệt giữa các thành viên. Đó là hình ảnh sợi dây. Một nhóm người đang kéo một sợi dây chun theo hai chiều khác nhau. Sợi dây càng căng, nó càng bắn được xa, nhưng nếu căng quá thì dây sẽ đứt. Khi mức độ căng thẳng trong một đội nhóm gồm những người khác nhau trở nên quá lớn, mọi thứ sẽ đổ vỡ. Cả nhóm dã đám không những không giải quyết được vấn đề đặt ra ban đầu mà còn làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Những lối suy nghĩ khác nhau và chạm với nhau sẽ tạo nên căng thẳng, thậm chí có thể dẫn tới sự hủy diệt hoặc trì trệ. nếu các thành viên không thể kiểm soát sự khác biệt của mình. Tuy vậy, một đội nhóm mà tất cả các thành viên đều nhất trí và hòa hợp, lúc nào cũng tương thân tương ái, không có chút căng thẳng nào thì cũng chẳng thể tiến bộ. Chẳng khác nào một sợi dây chuôn trùng. Tôi nhấn mạnh điều này, một đội nhóm sẽ chỉ thành công khi họ duy trì được sự cân bằng giữa hai thái cực đó, giữ cho sợi dây đủ căng để bắn được xa, nhưng không quá căng để nỗi dây đứt. Action Bạn đã dùng cách nào để các thành viên trong nhóm đều mạnh dạn đưa ra quan điểm thay vì rụt dè, giữ im lặng? Khi có các quan điểm trái chiều, các thành viên trong nhóm của bạn phản ứng thế nào? Đã bao giờ các bạn đi đến những hành vi quá khích, vượt khỏi tầm kiểm soát chưa? Bạn đã từng ở trong một đội nhóm tàn giã vì mâu thuẫn hoặc thất bại trong việc giải quyết một vấn đề nào đó hoặc vận hành không hiệu quả chưa? Bài học kinh nghiệm bạn rút ra từ đó là gì? chương 3 Vòng tròn ma thuật, những con chuột đó bị trầm cảm. 1. Không khí ở Buenos Aires ở thời điểm chuyển giao giữa thế kỷ 19 và thế kỷ 20, ít nhất là với những người nhập cư, là cực kỳ căng thẳng. Nằm dọc theo con sông tuyệt đẹp, Rio de la Plata ở khu vực đông nam lục điện Nam Mỹ, thủ đô của Argentina, đã chứng kiến sự bùng nổ dân số từ vài trăm ngàn người lên đến 1,5 triệu người. Từ năm 1870 đến năm 1910, phần lớn những người mới tới không phải dân Argentina chính gốc, họ là người Ý, người Đức, người Hungary, người Nga hoặc đến từ hàng trăm nước khác. Khi trở thành một quốc gia độc lập giữa thế kỷ 19, Argentina có diện tích ngang với châu Âu nhưng dân số chỉ bằng 1/5 London. Chính phủ muốn thu hút người nhập cư để phát triển đất đai, xây dựng nền kinh tế và nộp thuế. Vậy là cuối thế kỷ 19, các quan chức đã phân phát 130.000 vé miễn phí để những người châu Âu có thể vượt Đại Tây Dương để tới sống ở đây. Những người nhập cư sau đó sẽ viết thư báo về nhà rằng đất nước Argentina là vùng đất tuyệt vời như thế nào, và những con tàu cứ liên tục cập bến. Buenos Aires biến thành một thành phố lớn nhộn nhịp và bẩn thiểu, giống như những thành phố đông dân nhập cư khác như New York hay Sao Paulo. Mỗi lần sóng những người nhập cư mới tới lại làm các mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn. Những người nhập cư tự hào nói tiếng mẹ đẻ của mình thay vì tiếng Tây Ban Nha bản địa. Những vụ ẩu đả giữa các nhóm sắc tộc bùng nổ và mỗi khi một nhóm mới tới, người ta lại sợ họ sẽ xóa sạch lối sống của nhóm cũ. Đó là tình hình ở Buenos Aires khi những người Do Thái đầu tiên đặt chân đến đây. Những người Argentina không thích thú gì những người không theo đạo thiên chúa. Họ không hiểu cách những người Do Thái hành xử và tại sao họ làm thế. Và chính phủ cũng không muốn để người Do Thái sở hữu đất đai. Các gia đình Do Thái đã bỏ lại nhà cửa và nguồn sống ở Đông Âu để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Tuy thế, họ nhận thấy mình bị đẩy vào những khu phố khổ sở nhất nốt Aires. Tới năm 1910, có 68.000 người Do Thái sống ở thành phố này. Bạn có thể nhận thấy nỗi sợ hãi của những người dân bản địa Qua những dòng tiết trên báo thời đó, chúng ta sắp trở thành nước Cộng hòa Do Thái hay sao? Là câu hỏi được một bài báo đặt ra năm 1898 trên tờ Buenot Aires Herat. Những người nhập cư Nga gốc Do Thái giờ là nhóm sắc tộc lớn thứ ba, trong khi những người Arab Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và người Arab cũng đang đổ xô tới đây. Thực chất, những người Do Thái hoàn toàn bị loại trừ khỏi các khu phố đáng sống, và không được tham gia các hoạt động cộng đồng. Họ là nạn nhân của những phát ngôn thu địch và đôi khi cả bạo lực. Nhiều người bản địa còn khiến căng thẳng tăng thêm bằng việc cổ suý cho khái niệm hoang đường về người Argentina chân chính, El Gaucho. Các Gaucho được khắc họa là những chàng cao bồi rắn giỏi, cưỡi ngựa, đầy lòng yêu nước, đại diện cho tất cả những phẩm chất cần có để một người phù hợp với đất nước Argentina. Cao Châu là chàng cao bồi Nam Mỹ, sinh ra và lớn lên ở đồng cỏ Nam Mỹ. Người ta nói bạn không thể là người Argentina nếu không có chút chất Cao Châu trong người. Không lạ gì với việc bị áp bức, những người Argentina gốc giò thái phải đối mặt với một lựa chọn đau đớn, đánh mất bản sắc để thuận theo văn hóa bản xứ hoặc bỏ lỡ cơ hội thoát khỏi áp bức. Khái niệm Cao Châu là không tương thích với phần lớn những người này. Không lẽ chúng ta sẽ bị đuổi khỏi đây nữa hay sao? Ai nấy đều băn khoăn. Cho tới phần này của cuốn sách, chúng ta đã thấy rằng những đội nhóm kỳ diệu được chuyển động lực bởi sự khác biệt và những tiến bộ đột phá chính là sản phẩm của mâu thuẫn nhận thức. Nhưng như đã thảo luận ở chương trước, các nhóm vẫn thường không thể tận dụng hết tiềm năng của mình vì mâu thuẫn thường khiến mọi người căng thẳng. Trong chương này, tôi muốn đào sâu việc làm như thế nào để chúng ta có thể giảm bớt nỗi sợ hãi đang ngăn chúng ta hợp tác và thực hiện những việc cần làm. Làm thế nào để chúng ta đưa được những mối quan hệ sau tiềm năng nhưng lại quá căng thẳng trở lại vào vùng tiềm năng, nơi phép màu xảy đến? Chiến thuật tranh luận và đổi bên của anh em nhà Gray là một cách rất hay để họ duy trì tính xây dựng của mâu thuẫn. Đổi bên tranh luận sẽ ngăn mọi thứ bị gắn với bản ngã con người và khiến họ tự hủy diệt lẫn nhau. Nhưng kỹ thuật này không phù hợp với các tình huống, kiểu như làm sao để biến Buenos Aires thập niên 1920 thành nơi đáng sống cho những người bản xứ đầy sợ hãi và những người nhập cư đang chật vật từng ngày. Lớn lên ở những khu phố phức tạp nhất New York, các thành viên của phái võ đang rất giỏi trong việc đối đầu trực tiếp để giải quyết mâu thuẫn với nhau, và vì thế họ sẵn lòng đến những trận chiến của asa để thu âm với nhau. Nhưng những người nhập cư Do Thái và Arab tại Buenos Aires không hẳn là sẵn sàng đối mặt để có những cuộc tranh luận quyết liệt về những dự án cộng đồng với các cao trâu. Và vì thế, điều xảy ra ở thành phố này cũng chính là thứ đã xảy ra ở phần lớn các thành phố đông người nhập cư khác. Mọi người dần dần bị chia tách thành từng khu vực trong thành phố. Ở đó, họ phải tương tác ít nhất với những người không giống như mình. Việc vận hành một thành phố hay bất kỳ cộng đồng nào cần phối hợp nhóm rất nhiều, nền kinh tế sẽ chỉ phát triển khi mọi người tương tác với nhau. Những con phố sẽ chỉ trở nên an toàn và trong sạch khi tất cả đều chung tay góp sức. đảm bảo mọi người có đủ nguồn lực, sự an toàn và ổn định, không chỉ là công việc của thị trường. Kiểu hợp tác xã hội này chính là lý do con người có khả năng làm việc cùng nhau ban đầu. Nếu bạn còn nhớ, chúng tôi đã nói rằng khả năng hiểu được ngôn ngữ cơ thể, nét mặt và thậm chí cả bản thân ngôn ngữ, tất cả đều là một phần của kho công cụ tiến hóa, khiến Homo sapiens trở thành giống loài thống trị thế giới. Những con người yếu ớt nhưng biết hợp tác với nhau đã săn voi ma mút và những con tê tê khổng lồ tới mức chúng tuyệt chủng. Chúng ta đã tìm ra cách bảo vệ mình trước các loài thú săn mồi và thậm chí giết được chúng. Trong một thế giới không còn hổ danh kiếm, mối đe dọa lớn nhất với con người màu chóng trở thành những nhóm người khác. Tới lúc đó, mỉa mai thay, chính những bản năng sinh tồn khiến chúng ta hợp tác với nhau lại cũng khiến ta đối xử thật tồi tệ với những người không giống như mình. Dù có thể tin tưởng rằng những người cùng bộ lạc sẽ không giết chúng ta trong giấc ngủ chỉ vì một miếng thịt voi, ta lại cho rằng những người ở bộ lạc khác chỉ muốn làm thế mà thôi. Bộ não của chúng ta đã có sẵn định kiến coi những người không có vẻ ngoài và cách nói năng như chúng ta là mối đe dọa tiềm tăng. Các nhà khoa học gọi đây là tâm lý nhóm. Để tăng tốc độ đối phó với các mối đe dọa, bộ não của con người khỏe mạnh sẽ tự động phân người khác vào một trong hai nhóm, nhóm an toàn, Bộ lạc của ta hoặc người có các tính chất quen thuộc mà chúng ta vẫn thường có xu hướng giúp đỡ và tin tưởng Và nhóm đáng ngờ bao gồm tất cả những người khác Các nhà khoa học đã khám phá ra rằng bộ não chúng ta thực chất được cấu tạo như vậy Thủ phạm là hạch hạnh nhân Chúng là hai khối hình ô ở trung tâm bộ não Chịu trách nhiệm giúp chúng ta nhận diện các mối đe dọa Và chầm ngòi một loạt các phản ứng tự động để đưa cơ thể vào trạng thái sẵn sàng bỏ chạy hoặc chiến đấu Đây là phương thức hoạt động của nó. Giả sử bạn đang đi trên phố và một chiếc minivan chạy khỏi đường lào về phía bạn, bộ não bạn coi vật thể lạ, ồn ào, đang lao tới thật nhanh này là mối đe dọa. Vậy là hạch hạnh nhân phát tín hiệu báo động. Não bạn tạo ra một chất gọi là glutamate khiến bạn cứng người hoặc giật mình và bắt đầu chú ý. Sau đó, nó báo hiệu cho một phần khác của bộ não gọi là vùng dưới đồi. Vùng dưới đồi ra lệnh cho các tuyến nội tiết. Sản sinh ra adrenaline Chất này làm tăng nhịp tim và huyết áp Khiến bạn sẵn sàng bỏ chạy hoặc chống trả Nếu thông minh, bạn sẽ không chống trả trong trường hợp này Bộ não là một cơ quan tuyệt vời Chỉ trong tích tắc, bạn đã sẵn sàng đối phó với mối đe dọa Phản ứng sợ hãi tự động này phát huy tác dụng Trong những tình huống chiến tranh bộ lạc Hoặc đối phó với những chiếc minivan mất lái Nhưng nó lại phản tác dụng khi đối phó với những người khác Trong thế giới hiện đại Hạch hạnh nhân của chúng ta cũng bắt đầu phản ứng dây chuyền đó khi chúng ta gặp những người có vẻ ngoài, cách nói năng hoặc hành động không giống như chúng ta, ngay cả khi không có mâu thuẫn gì cả. Phản ứng hóa thần kinh diễn ra khi chúng ta bắt gặp vật thể hoặc con người xa lạ với mình là rất khó kiểm soát. Nó gây nên căng thẳng trước cả khi đôi bên có cơ hội làm việc cùng nhau. Nếu không được kiểm soát, phản ứng tự nhiên của chúng ta với một người thuộc nhóm khác mới đến thành phố là lần tránh hoặc hủy diệt. Cơ sở khoa học ở đây là rất rõ ràng, nếu hạch hạnh nhân của chúng ta hoạt động bình thường, khi đó tất cả chúng ta đều có nỗi sợ hãi thâm căn cố đế dành cho những người xa lạ và những điều không quen thuộc. Từ tiếng Hy Lạp để mô tả điều này là chuẩn bị nhé, xenophobia, bài ngoại. Điều này đã giúp chúng ta tiến xa vì nó còn hữu ích khi thế giới đủ lớn cho chúng ta thực sự sống cách xa nhau. Nhưng đó là trước khi chúng ta biết rằng một tiệm Starbucks tôi cũng còn tốt hơn cái hàng đẹp nhất. Sự ra đời của nông nghiệp đã tiên đoán rằng con người sẽ sống rất gần nhau. Lúc đó, hạch hạnh nhân và tâm lý nhóm trước đây từng giúp chúng ta sinh tôn, giờ lại không còn hữu ích nữa. Chúng ta giờ không chỉ bị bao quanh bởi những người thuộc các nhóm khác, mà hơn lúc nào hết, chúng ta cần đến họ và sự đa dạng nhận thức họ mang lại để đạt được tiến bộ. Trở lại với Buenos Aires ở giai đoạn chuyển giao giữa hai thế kỷ, các công dân bắt đầu hoảng loạn khi ngày càng nhiều những người lạ lùng bắt đầu đổ tới. Một mặt, những người bản địa có thể lờ đi những người do Thái, khoanh vùng họ trong khu phố riêng và không cho họ vai trò gì trong các vấn đề xã hội. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu quá nhiều người do Thái xuất hiện? Điều gì sẽ xảy ra nếu những người do Thái quả quyết rằng Họ muốn nắm chính quyền và sở hữu một căn nhà ở khu phố đắt đỏ Ricollet. Quả thực là một cuộc chiến sắp sửa nổ ra. Một sự lựa chọn nữa được đưa ra bởi hạch hạnh nhân của những người bản xứ là đàn áp những người nhập cư. Họ có thể đánh đập, không cho người nhập cư cơ hội, thậm chí giết những người đó như chính quyền của Adolf Hitler sẽ làm nhiều năm sau đó ở châu Âu. Dĩ nhiên, lựa chọn tối ưu là tìm cách làm sao để tin tưởng lẫn nhau. Điều này sẽ đòi hỏi một trong hai điều. Họ có thể bằng ý chí vượt qua quy trình được trông ngòi một cách tự nhiên bởi hạch hạnh nhân, điều cực kỳ khó khăn, hoặc họ có thể tìm cách hòa hợp tất cả những người hàng xóm xa lạ đó vào cùng nhóm với mình. Dĩ nhiên, hồi năm 1910, chưa ai suy nghĩ theo kiểu đó cả. Trong lịch sử nhân loại, chỉ có một đất nước, nước Mỹ, từng thu nạp nhiều người nhập cư hơn Argentina. Trên nhiều khía cạnh, những mâu thuẫn ở thời đại các băng đảng New York giữa các nhóm nhập cư ở Manhattan cũng diễn ra y hệt ở Buenos Aires. Ban đầu, những hành vi bài xích người Do Thái nhập cư đe dọa sự yên bình của cả thành phố. Nhưng rồi một điều kỳ diệu xảy đến. Trong khi những người Do Thái đang bị đàn áp và giết hại ở châu Âu và bị xếp vào ở khu phố riêng ở New York, phòng trào bài xích Do Thái ở Buenos Aires tắt đi rất nhanh. Buenos Aires trở thành nơi mà người Do Thái được trân trọng nhất. Ngoài Israel ngày nay, Các đồ thị ở Argentina trở nên nổi tiếng vì văn hóa quốc tế. Nỗi sợ hãi của các potenos dành cho người nhập cư nói chung và tình trạng bài xích người nước ngoài ở mức thấp nhất trên thế giới. Những người Argentina tạo nên một bản ngã hòa nhập người nhập cư vào cộng đồng nói chung. Điều này xảy ra như thế nào vậy? Để tìm hiểu, chúng ta sẽ nhìn vào 3 câu chuyện về các tay cuồng máy tính. 2. Nhóm những tay cuồng máy tính đầu tiên mà chúng ta sẽ gặp gỡ đến từ Massachusetts. Đó là năm 1999, khi dư âm của cuộc sáp nhập Daimler đã lắng xuống, Tharon Valon, CEO của Universal Learning Technology, đang lên kế hoạch một cuộc sáp nhập của riêng mình. ULT có nguồn vốn dồi dào và đang tăng trưởng rất nhanh, đội nhóm các lập trình viên máy tính của công ty phát triển các công cụ cho các giáo viên quản lý lớp học online. Trong khi đó, ở Vancouver, Canada, Có một giáo sư tại Đại học British Columbia đang làm việc cho một công ty giáo dục online là WebCity. Trong 2 năm, WebCity, một tổ chức phi lợi nhuận, đã nhận được đơn đăng ký của gần 3 triệu học viên. Đó quả là sự kết hợp điển hình giữa phi lợi nhuận và kinh doanh. WebCity có các mối quan hệ, khách hàng và những cuộc đi dạo dưới trời mưa. ULT có hệ thống kinh doanh và khả năng công nghệ nhưng lại dị ứng với mèo. Liệu họ có sáp nhập không? Có không? Cuối cùng, vài lần quỳ một chân xuống cầu hôn. ULT mua lại WebCity và cùng nhau họ đi về phía hoàng hôn điện tử. Nhưng tuần trăng mật không kéo giải mãi mãi. Vài lần nhanh chóng nhận ra văn hóa của hai tổ chức là đối lập nhau như thế nào. Một bên là tổ chức phi lệ nhuận ở bờ biển phía Tây Canada. Một bên là công ty kinh doanh ở bờ biển phía Đông nước Mỹ. Cả hai có quan điểm cực kỳ khác nhau. Các nhân viên của ULT đều rất tham vọng và sáng tạo, gần như đến mức không thể kiên nhẫn nổi. Họ không cảm thấy phấn khích chút nào khi Valon công bố rằng họ sẽ đổi sang tên của WebCity và sử dụng hệ thống của WebCity. Ngược lại, các nhân viên của WebCity lại hàn lầm và cẩn trọng. Họ cảm thấy những người bật đồ xanh của ULT đang tới Vancouver để chiếm lấy công ty của mình. Valon nhớ lại, những mâu thuẫn là rất hiển nhiên và tức thời. Sự im lặng tổ chức bắt đầu xuất hiện. Nỗi sợ hãi lớn nhất bên phía những người Canada và lời nhớ lại là Web City từ giờ sẽ tập trung làm giàu cho các nhà đầu tư thay vì xây dựng ngành công nghiệp mới này. Trong khi đó, những người Mỹ thì sợ rằng phong cách của trường đại học và các tổ chức phi lợi nhuận tại Canada sẽ đi ngược lại với tinh thần nhanh chóng và sáng tạo. Và lần thì cho rằng hai công ty mới sáp nhập chưa chắc đã hòa nhập được với nhau về mặt văn hóa. Họ nghi ngờ nhau, làm thế nào xây dựng được lòng tin vậy? Và luôn hỏi, cuộc sáp nhập ULT WebCity có rất nhiều tiềm năng sáng tạo nhờ tận dụng các góc độ nhìn nhận và phương pháp khác nhau và nó cũng có đủ nguy cơ thất bại. Mình đang bị tấn công, bộ não của các nhân viên vô thức cảnh báo phải trốn chạy hoặc chống trả, nỗi sợ hãi đe dọa nhấn chìm cả công ty. 3. Câu chuyện về những tè cuồng máy tính thứ hai bắt đầu với một định kiến Không có gì đáng sợ hơn là... A.G. Harbinger nói, tiến tới nói chuyện với một phụ nữ xinh đẹp. Tôi từng bắt gặp cả một con gấu trưởng thành ăn hết thức ăn của mình trong buổi cắm trại. Vậy nên tôi không tin nhận định này cho lắm, nhưng tôi chỉ giữ ý kiến đó cho riêng mình mà thôi. Chúng tôi đang ở Los Angeles, tại căn nhà 2 tầng rưỡi của Harbinger. Tại đây, công ty của anh là Art of Charm vẫn tổ chức các trại xây dựng sự tự tin cho những nam giới độc thân rụt rè. Tôi thì đang viết một bài báo về chúng. khẳng định của Harbinger ban đầu khiến tôi có rúng người nhưng sau đó tôi nghĩ tới những khán giả của anh ấy 8 anh chàng một sách sợ hãi ngồi trên ghế sofa một người trong số đó bị mắc tật khàn rộng mỗi khi cảm thấy căng thẳng lúc giao tiếp với người khác điều luôn luôn xảy ra người kia là một anh chàng nhập cư người Philippines luôn rụt rè, kinh sợ, nói chuyện với phụ nữ Mỹ nhưng lại muốn kết hôn một ngày nào đó một người khác Là một lập trình viên đến từ Colorado, không thể có đủ dũng khí để mời cô gái nào đi hẹn hò suốt nhiều năm rồi. Vân vân và vân vân. Mỗi người lại có một câu chuyện hơi khác, nhưng sau cùng họ đều đến vì việc giao tiếp với người khác giới khiến họ sợ hãi. Việc đầu tiên mà Harbin làm là đem tới. Sẵn sàng chưa? Một phụ nữ thực sự. Tên cô ấy là Susan. Công việc của chúng tôi là lần lượt tới nói chuyện với cô ấy trước mặt cả nhóm. Trong khi Harbinger ghi ân nói chuyện với người lạ là công việc của tôi nhưng trước một huấn luyện viên cải thiện sự tự tin với chiếc máy quay flip tôi bỗng cảm thấy sợ hãi những tay màu sách há hóc mồm quan sát hạch hạnh nhân trong não tôi bắt đầu phát điên Mỗi ngày chạy tập huấn đều thực hiện một phiên bản tương tự nào đó của bài tập này Ngày thứ hai là nói chuyện với Susan Ngày thứ ba là đập tay với những người hoàn toàn lạ mặt ở quán bar Thứ tư và thứ năm là để chơi những trò linh tinh với vài cô gái từ nhà hát hài kịch ứng tấu địa phương Họ yêu cầu chúng tôi phải giả bộ là các nhân vật và diễn hài cùng họ một kẻ giết người bằng diêu đi xin việc, vận động viên thể hình thể hiện sự biết ơn với nhau các cặp đôi chia tay vì những điều kỳ cục vân vân Chúng tôi hợp thành các nhóm và đặt ra các câu chuyện cùng nhau, trong đó mỗi người tới lượt mình phải nói một từ ai nấy lần lượt bỏ lăn ra mà cười Habinger gọi đây là trị liệu tiếp xúc Cách để vượt qua nỗi sợ hãi trong tình huống giao tiếp xã hội, anh nói là đặt mình vào tình huống đó thường xuyên hơn. Sợ hãi người lạ, hãy bắt mình gặp gỡ họ. Sợ hãi phụ nữ, hãy bắt mình dành thời gian cho họ. Mặc dù các bài tập bề ngoài có vẻ kỳ dị, Habinger trích dẫn cơ sở khoa học cho phương pháp trị liệu của mình. Nó được biết đến với cái tên Hiệu ứng Tiếp Xúc dựa trên những nghiên cứu kinh điển của nhà tâm lý học xã hội Robert Jackson, và được minh họa rất rõ ràng trong bài báo dưới đây từ năm 1967. Một sinh viên bí ẩn đã tới dự một lớp học ở Đại học bang Oretron trong 2 tháng. Cả người cuốn trong một cái túi lớn màu đen, chỉ có đôi chân trần của anh ta lộ ra mà thôi. Mỗi thứ hai, thứ tư và thứ sáu, lúc 11 giờ, túi đen lại ngồi ở một bàn nhỏ gần cuối lớp. Lớp đó là thuyết trình 113, kỹ năng thuyết phục cơ bản. Kales Goettinger Giáo sư đứng lớp biết người quấn trong chiếc túi đó là ai Ngoài ra, không ai trong số 20 sinh viên còn lại trong lớp biết cả Câu Ed Schinger nói rằng Thái độ của các sinh viên đã biến đổi từ chỗ thù địch với túi đen Sang tò mò Và sau cùng là thân thiết Ban đầu, các sinh viên trong lớp không thực sự tỏ ra tử tế với người lạ lùng Im lặng, quấn trong chiếc túi đen Nhưng vì cứ phải tiếp xúc với người đó Các sinh viên không còn sợ hãi nữa Thậm chí còn thích thú là đằng khác Cha Chun sử dụng nghiên cứu này và các nghiên cứu khác để chỉ ra rằng càng tiếp xúc với thứ gì đó nhiều thì con người sẽ càng cảm thấy bớt sợ hãi nó. Tại Art of Cham, việc liên tục tương tác với Susan và những người lạ mặt khác cũng giống như người trong túi ni lông của Habiko. Phần lớn các chàng trai kia đã dành cả đời tránh né tương tác với người lạ. Buộc họ phải tương tác với người lạ hết lần này đến lần khác, không chỉ là bài luyện tập tốt, mà còn là cách cực kỳ hay để xóa bỏ nỗi sợ hãi. Tới cuối tuần, tôi đã nhận thấy sự thay đổi lớn lao ở câu lạc bộ AV nhỏ của chúng tôi. Những chàng mọt sách đã sẵn sàng tới gặp những người lạ mặt ở quán bar, mời họ nhảy, chủ động bắt chuyện trên đại lộ Hollywood. Tôi thực sự bị ấn tượng, phương pháp trị liệu của Habinger đã phát huy hiệu quả mỹ mãn. Sẽ thật dễ để kết luận dựa trên trường hợp các chàng mọt sách của Habinger và sự tiếp xúc đơn thuần rằng buổi Buenos Aires, cũng đang dần chấp nhận những người do Thái. Đơn giản là vì họ sống ở đó. Nhưng điều này chưa hẳn giải thích được những gì đã xảy ra. Bởi lẽ, nếu đúng như vậy, thì chúng ta phải nhìn thấy điều tương tự ở các thành phố nhiều người nhập cư như Sao Paulo và New York hồi đầu thế kỷ 20 trước. Mỗi thành phố, quả thực đã bớt dần bài ngoại theo thời gian. Điều này được đo bằng các khảo sát mức độ sợ hãi của người dân, xem liệu những người nhập cư có dần nắm quyền thống trị hoặc gây tội ác hay không. Nhưng không đâu như hiệu ứng này lại rõ ràng và nhanh chóng như buổi nốt Iris. Hiệu ứng tiếp xúc đơn thuần diễn ra với các sinh viên và những chiếc túi đèn bí ẩn thì nhanh hơn nhiều so với những nhóm người có nỗi sợ hãi tôn giáo của nhau đã bám dễ từ lâu. Nó không đủ để xóa đi nỗi căng thẳng lâu đời ở Buenote Iris chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Việc tiếp xúc đơn thuần sẽ là không đủ để giúp những người ở WebCity trở thành một nhóm hòa hợp trước khi những nhân viên căng thẳng quyết định nghỉ việc và tiếp xúc nhiều với các phụ nữ lạ cũng không đủ để giải thích tại sao những người sau khi học khóa át ập tram của Habinger lại vượt qua được nỗi sợ hãi. Hóa ra, Habinger, thành phố Buenos Aires và chẳng bao lâu nữa là Valon sẽ tận dụng được một yếu tố quan trọng hơn nhiều. 4. Năm 2005, một nhóm phà tạp hợp tác với nhau để thực hiện một dự án lớn Nhóm này có 20 người và mỗi người đều là một thành viên bình đẳng của đội ngũ làm việc. Nhóm hợp tác thứ ba của chúng ta giữa những tay của máy tính. Họ đến từ khắp nơi, châu Á, Australia, châu Âu và tất cả mọi ngóc ngách của nước Mỹ, từ Tennessee tới California. Một thành viên đang là nhân viên kinh doanh, người khác là giảng viên đại học, một người là tài xế xe buýt công cộng, một người là phi công máy bay thương mại. Trong nhóm có một sinh viên tốt nghiệp người Trung Quốc, một nhà nghiên cứu người Ấn Độ, một chuyên viên môi giới bất động sản da trắng. Nhóm cũng bao gồm một người ông, một cô gái trẻ cùng đứa em nhỏ, một nhân viên pha chế quẩy ba, một lính cứu hỏa, một lập trình viên, một kiến trúc sư, một kỹ sư, một môi bàn, vài học sinh trung học, một nhân viên spa, một bác sĩ thú y, một người vợ của quân nhân đang chiến đấu tại Iraq và giờ đang là bà nội trợ. Nhiệm vụ nào có thể quy tụ một đội nhóm như vậy và họ gặp nhau ở đâu trên đời này? Thực chất, nó không phải trên trái đất. Họ gặp gỡ ở Archeroth, một thế giới ảo rất quen thuộc với tất cả những người chơi game online, World of Warcraft. Hơn 20 người tạo thành một phương hội các game thủ, một đội nhóm thập cầm cùng thực hiện các nhiệm vụ trong trò chơi. Họ biết nhau chỉ qua giọng nói, họ chỉ biết mơ hồ về lối sống, địa điểm. và thu nhập rất khác biệt của các thành viên còn lại. Một số thậm chí sẽ tránh mặt nhau trên phố nếu không biết trước. Nhưng họ tới đây để chơi game, và ngoài ra, Serpentry Cavern sẽ không thể tự thoát ra khỏi ách thống trị của Hydros the Unstable xấu xa. Tôi không muốn đi quá sâu vào chi tiết. Nói một cách đơn giản, Mondrake và Sailor Love đã phát hiện ra rằng một phù thủy có thể vượt qua đám Laker Below bằng cách ném chấm tốc độ tức thời và chạy lên chạy xuống cầu thang. Nhưng Angel Navio nôn nóng quá và đánh động lũ coi phàng quá sớm và cả hội tưởng là mình tiêu rồi cho tới khi Doc Snopes và Flatterby đi qua đoạn cuối cùng và tới lượt lũ coi phàng bị tiêu diệt. Đánh Morrowgrim Tidewalker rất mất thời gian, nhưng nó để rơi Luminescent Road of the Nauru và sau đó tiêu diệt Hydros rất dễ, Nhưng rồi Jennica nói rằng mẹ cô ấy bắt cô phải rời trò chơi ngay, nếu không sẽ bị cấm túp. Và thế là sau đó, cuộc tấn công gần như kết thúc. Trên 100 triệu người chơi khắp thế giới đã từng là cư dân ở Archeros lúc này hay lúc khác. Bạn có thể gọi đó là đất nước lớn thứ 14 trên thế giới, đông dân hơn cả Đức, Anh và Ai Cập. Thế nhưng những người chơi, tất cả đều đến từ các nước này và nhiều nước nữa. Ngược với định kiến... Những game thủ World ở Warcraft không phải dạng người bẩn thỉu nhốt mình dưới tầng hầm. Họ là các bác sĩ, nhân viên quẩy ba, phi công Delta và tất cả mọi người. Nhà nhân loại học Boninadi, giáo sư tại Đại học California Evin đã tham gia cuộc tấn công Serpent Strike Cavan. Cô đang thực hiện một nghiên cứu về văn hóa của các trò chơi online và gia nhập hội để quan sát từ bên trong hiện tượng hợp tác diễn ra trong game. Một trong những điều đáng ngạc nhiên nhất ở World of Warcraft là cái cách mà nó kéo những người thuộc tất cả các tầng lớp xã hội lại gần nhau hơn. Nadi nhận xét trong cuốn sách My Life as the Night LPS, Tạm dịch, Cuộc đời tôi ở vị thế một night LPS. Nadi đã dành cả sự nghiệp thực hiện các nghiên cứu về văn hóa trên khắp thế giới và cô kỳ vọng sẽ bắt gặp các quy luật chung về hành vi con người liên quan tới sự rè chừng của thành viên trong nhóm với người ngoài. Trong khi đi đây đó, cô đã tự mình xác nhận quan sát của các nhà tâm lý học rằng con người vốn có xu hướng tự nhiên hợp tác với những người giống mình và lẩn tránh hoặc nghi ngờ những người khác mình. Khi đi quanh những ngôi làng ở Papua New Guinea hoặc Tây Samoa, ví dụ cô nói, tôi rõ ràng là một người lạ cần giải thích xuất thân của mình. Nhưng trò WorldCraft thì lại khác. Trong trò chơi này không hề tồn tại sự dè chừng hay xét đoán cô là ai. Trong trò WorldCraft, Cô nói, tôi chỉ đơn thuần là một người chơi mà thôi. World of Warcraft là một cộng đồng nơi không ai cần phải sợ hãi người mình đang tiếp xúc. Đó là một vòng tròn ma thuật, nơi mà người chơi được trải nghiệm thứ mà theo cách nói của nhà sử học người Hà Lan, Châu Hân Hujinka là bước ra khỏi thế giới thực để đi vào phạm vi hoạt động tạm thời, xóa bỏ sức ép của những căng thẳng thường nhận. Lần đầu được xuất bản vào năm 1938, cuốn sách Homo Ludens của Hujinka, đã tạo nên bước đột phá trong việc giải thích điều gì xảy đến với bộ não của chúng ta khi chơi, dù là Warcraft hay một trò chơi nào khác, hay chỉ đơn giản là đùa bỡn. Vui chơi, theo Horchinka và các nhà nghiên cứu hành vi sau này, là một trải nghiệm đầy cuốn hút, giúp chúng ta thoát khỏi những nghĩa vụ xã hội hoặc thể chất thường nhật để trải nghiệm sự sùng sướng. Nó trở thành nơi ẩn náu, giúp ta tránh khỏi những vấn đề, nguy cơ và nỗi sợ hãi trong thế giới thực. Và trong những năm gần đây, các nhà thần kinh học đã chứng tỏ rằng chơi và vui cười có thể khiến bộ não trở nên bớt sợ hãi hơn. Bằng cách nào vậy? Dĩ nhiên là bằng cách cu buồn những chú chuột. Cả đời chưa bao giờ tôi mơ đến chuyện sẽ được nghe từ chuột và cu buồn trong cùng một câu. Nhưng đây, tôi đang nói chuyện với Jeffrey Berdoff ở Đại học Northwestern. Berdoff là chuyên gia hàng đầu thế giới về cu buồn chuột. Ông và các đồng sự tiến hành các thí nghiệm Trong đó, họ cù buồn lũ chuột để khiến chúng cười. Câu hỏi đầu tiên của tôi dành cho Murdoch có lẽ cũng chính là câu hỏi các bạn muốn đặt ra. Tại sao lại làm thế? Đó là vì chúng không phải những con chuột thông thường, Murdoch giải thích. Những con chuột đó bị trầm cảm. Dĩ nhiên rồi, trầm cảm, theo nghĩa chuẩn, là khi một ai đó đầu hàng về mặt tâm lý. Murdoch giải thích, khi bạn trầm cảm, bạn gặp khó khăn trong việc tương tác với thế giới. Ra khỏi giường... Lấy lại dũng khí để cố gắng Bạn không thể nhìn thấy cánh cửa mở Dẫn tới tương lai tốt đẹp hơn Và bạn tự thu mình trong sự thở ơ Gần như sợ hãi Nhưng Birdoff khám phá ra rằng Khi khiến các con chuột cười Nó sẽ làm sản sinh một chất trong não bộ Tạo ra phản ứng chống trầm cảm nhanh Và hiệu quả Cười và chơi đùa có thể giúp tạm thời Chuyển động lực cho một con chuột Đã không còn cố gắng nữa Khi đó con chuột không còn bị nỗi sợ hãi Tương lai trống rỗng mà bộ não nó dự đoán làm tê liệt. Và sau khi làm điều này thật nhiều lần, hóa ra những kết cấu thần kinh trong não sản sinh ra các kết nối mới, giúp con chuột tiến bộ hơn. Tôi muốn trình bày thật rõ, trầm cảm kinh niên là một chứng bệnh tài hại. Hàng triệu người trên khắp thế giới phải vật lộn với nó hàng ngày. Và riêng tiếng cười thôi thì không thể giảm nhẹ nó lâu dài. Nhưng nghiên cứu của Burdoff là rất đáng chú ý vì nó cho thấy Vui chơi có thể thực sự khiến bộ não trở nên dũng cảm hơn. Nói cách khác, nó chỉ ra khía cạnh khoa học não bộ trong kết luận của Huizinga rằng cười và vui chơi có thể giúp bộ não chúng ta chấm dứt căng thẳng. Bạn có thấy chúng ta đang đi tới đâu không? Khi bộ não chúng ta nhận diện điều gì đáng sợ, nó ở vào trạng thái báo động, hạch hạnh nhân hoạt động. Đây có thể là một vật nguy hiểm, ví dụ như chiếc minivan mất lái mà chúng ta đã nhắc đến. Hoặc đó có thể là sự xuất hiện của một người khác trước mặt chúng ta. Nhưng khi sự xâm phạm đó, hóa ra lại chẳng gây tác hại nào. Nhận thức đó có tác dụng trấn an. Và vậy là chúng ta thở phào nhẹ nhõm, bật cười và bước tiếp. Ví dụ, bất ngờ gặp phải một con gấu là rất đáng sợ. Tôi đã học được điều này theo cách thật khó khăn. Nhưng nếu bạn phát hiện ra đó chẳng phải con gấu nào mà chỉ là anh bạn Brian đang cởi chân, đó là một sự xâm phạm vô hại. và nó khiến bạn cười. Hạch hạnh nhân giảm hoạt động, vùng dưới đồi không tạo ra adrenaline nữa, tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Đây chính là tác dụng của việc chơi đùa với chúng ta, đúng như lý thuyết gia về vui chơi, tiến sĩ Brian Sutton Smith đã nói, những gì chúng ta có được khi vui chơi là mô phỏng tình trạng căng thẳng. Hạch hạnh nhân của chúng ta có thể bắt đầu điều khiển khiến ta căng thẳng và tỉnh táo, nhưng adrenaline vẫn chưa được bơm vào cơ thể. Sutton Smith nói thủy não trước giành thắng lợi trước phản xạ của phần sau não. Nói cách khác, vui trời sẽ làm chúng ta trở nên ít sợ hãi hơn những thứ mà lẽ ra sẽ khiến ta căng thẳng và trong đó bao gồm cả những người ở nhóm khác chúng ta. Một giáo sư của Đại học New York là Jay Van Beaver đã minh họa hiệu ứng này trong một nghiên cứu. Trong đó, ông cho ứng viên xem những tấm ảnh mặt người da đen và da trắng. Van Beaver ghi lại hoạt động của não Khi các ứng viên nhìn những bộ mặt này, đúng như dự đoán, hạch hạnh nhân của những người da trắng được kích hoạt khi họ nhìn thấy mặt người da đen và ngược lại. Thần kinh học thường nhận thấy hiện tượng này ở bất kỳ người nào bắt gặp người thuộc chủng tộc khác. Nhưng rồi, một điều thú vị xảy ra. Những ứng viên được nói rằng họ sẽ chơi một trò chơi với chính những người mà họ nhìn thấy trong ảnh. Khi ứng viên nhìn mặt những người chơi cùng mình, hạch hạnh nhân hoạt động giảm đi dù người kia có dáng vẻ thế nào. Hóa ra điều này xảy ra liên tục trong tự nhiên, các nhà khoa học đã khám phá ra rằng các con vượt cáo sẽ chơi với các cá thể của đàn khác để vượt qua thói bải ngoại. Các con gorilla sẽ chơi đuổi bắt như trẻ con để giảm căng thẳng tình huống. Và đó chính là điều mà hàng triệu người chơi World of Warcraft đã làm. Một số lượng đáng ngạc nhiên, những quân nhân trong đời thực cũng chơi World of Warcraft. Nadi viết, và đó không phải vì những người lính thích chơi trò chiến đấu. Cô nói... Họ chơi để thích nghi với sự căng thẳng trong chiến tranh thực. Trò chơi là một lối thoát. Một người lính trong quân đội Mỹ đã nhận xét khi thực hiện một trong những nhiệm vụ Ageros của Nadi. Anh nói trò chơi giúp anh kiểm soát nỗi sợ. Thoát khỏi sự căng thẳng ngoài đời không phải lợi ích duy nhất của việc vui chơi. Một nghiên cứu năm 2008 được công bố trên Harvard Business Review xác nhận những điều chúng ta vừa khám phá. Nó cho thấy chơi các game online kiểu như Warcraft Giúp mọi người hợp tác tốt hơn, bất chấp những ngăn cách xã hội. Và không chỉ có vậy, trò chơi này còn dần khiến họ ít sợ hãi mâu thuẫn nhóm hơn. Hóa ra, vui chơi lại khiến chúng ta ít sợ mâu thuẫn nhận thức hơn. Hà Bình và các huấn luyện viên tại Art of nghĩ rằng họ đang giúp đỡ các học viên vượt qua nỗi sợ giao tiếp xã hội thông qua tiếp xúc đơn thuần. Nhưng yếu tố quan trọng nhất của chương trình là việc nó được thiết kế như một trò chơi. Trò diễn kịch trước camera với Susan là cực kỳ đáng sợ. Đúng thế, nhưng về bản chất, nó vẫn là một trò chơi, và điều này khiến việc đó trở nên dễ dàng hơn. Đập tay với người lạ ở quán bar, đó cũng là một trò chơi khác. cho hai kịch ứng tấu là một kiểu chơi không ngừng nghỉ. Khi xuất hiện dưới hình thức trò chơi, các tương tác xã hội mang tính đe dọa trở thành các bài tập xã hội, giống như những con sư tử con học cách săn mồi bằng cách vật nhau. Trời trò chơi giúp giảm áp lực cho những tình huống mà với các học viên thông thường sẽ là quá đáng sợ để tham gia. Nó giúp họ trở nên thoải mái hơn với sự căng thẳng nội tại trong các tương tác xã hội mà trước đây từng khiến họ co mình lại. Và điều này cũng sẽ giúp công ty mới sáp nhập của Caron Valon đánh bại sự im lặng tổ chức. 5 có một câu ngạn ngữ như sau, bạn có thể biết được nhiều điều về một người qua một giờ vui chơi hơn là một năm nói chuyện. Caron Valon không có một năm, các phê phái đối địch những lập trình viên và những giáo viên đã bắt đầu đào hào đáp lũy, chuẩn bị để chia tách hoặc để chống lại nhau. Cô biết mình cần phải làm gì đó. Vậy nên, ở buổi hội thảo đầu tiên ở công ty mới tại Vancouver, cô bước lên sân khấu phát biểu với lớp trang điểm rất dày, khăn tròn lông, đôi giày cao gót 15 phân và mái tóc xù hai màu. Cô gọi công ty mới của mình và những người sử dụng nó là Cruella Deville. nhân vật phản diện trong phim Disney, và thẳng thừng tuyên bố rằng cô sẽ tiêu hủy hoàn toàn công ty cũ. Đó là một cách khá hài hước để công nhận những điều lo lắng của tất cả mọi người. Điều đó đã giúp tôi phá băng, cô nói. Phá băng, phá vỡ sự im lặng. Với màn đóng kịch nhò nhỏ này, và lồn đã khiến tình huống căng thẳng trở nên nhẹ nhàng hơn. Màn hài hước của cô khiến các nhân viên của cô cảm thấy dễ dàng hơn để nói thẳng thắn về những gì mà trước đây họ chỉ dám thì thầm. Và Cruella de Ville mới chỉ là màn mở đầu và lồn tạo nên một nơi làm việc thấm nhuẩn không khí vui chơi. Cô chuyển nhân viên từ phòng ban này sang phòng ban kia và tái cơ cấu công ty thành những đội nhóm đa chức năng. Luân chuyển liên tục không chỉ bắt buộc phải thực hiện các dự án cùng nhau và sử dụng sự đa nhận thức mà cô ép buộc cho mỗi đội nhóm, mà còn phải chơi cùng nhau trong những loạt vô tận các cuộc thi và các trò chơi xây dựng đội nhóm. Các đội nhóm cạnh tranh nhau để nghĩ ra những biệt danh nội bộ hài hước cho các sản phẩm và các tính năng mà công ty xây dựng. Họ thực hiện những màn đấu thầu theo kiểu vận động đăng cai Olympic để xác định chủ đề mỗi buổi tiệc của công ty. Họ bài trí lại văn phòng để đánh lừa những nhân viên nghỉ ốm. Họ bận những bộ đồ diêm rúa và biểu diễn tại tất cả các buổi hội thảo của công ty. Họ đề cử lẫn nhau cho những giải thưởng buồn cười. Khi ai đó được phát hiện ra là đang thực hiện rất tốt công việc của mình, Các đồng nghiệp của cô sẽ dán một tấm bằng khen kỳ cục vào một thùng bánh, rồi sau đó phát biểu. Một số trò hài hước thì thực tế hơn, nhưng dù sao vẫn mang tính hài hước. Và luôn nói, trong công ty có một cuộc thi thể lệ như thế này. Nếu đội nhóm của bạn có thể cho thấy rằng mình làm được gì một cách tiết kiệm và phối hợp ăn ý hơn, khi đó bạn sẽ giành được quyền làm dự án đó. Một đội phát hiện ra rằng, thay vì thuê một loạt các phòng khách sạn cho buổi nghỉ mát của công ty, Họ có thể thuê cả một căn biệt thự với giá rẻ hơn và họ bắt tay vào làm ngay. Công ty Web City mới là thiên đường của những trò đùa bỡn và những bộ đồ hóa trang, các nghi lễ tức cười và những kỳ nghỉ tự chế. Hãy thử so sánh điều này với sự im lặng đáng sợ của văn hóa Daimler Chrysler sau khi mới sáp nhập. Việc vui chơi tạo nên một vòng tròn ma thuật, trong đó các nhân viên của Web City có thể không sợ hãi và nói thẳng vào vấn đề. Việc vui chơi giúp họ cảm thấy như họ đang ở cùng một nhóm vậy. Đó là một phần văn hóa cốt lõi của công ty và lời nói, nó giúp giải tỏa giận dữ, nó giúp giải tỏa nỗi sợ hãi, nó giúp giải tỏa lo lắng. Khi bước vào vòng tròn ma thuật của trò chơi, chúng ta bỏ lại sự căng thẳng của thế giới thực phía sau và hóa ra, trời bời không chỉ giúp loại bỏ nỗi sợ hãi một cách tạm thời. Theo thời gian, nó giúp các nhóm đánh bại nỗi sợ hãi một cách hoàn toàn. Các nhà nghiên cứu tại Pisa Group là Daniela Atonasi Ivanosia Elisabetta Palaji đã chỉ ra rằng việc vui chơi giúp trực tiếp kiểm chế và điều chỉnh sự hung hăng vì thế cải thiện việc hòa nhập cộng đồng Khi chúng ta bước ra khỏi vòng tròn ma thuật và trở về với đời sống thật những người mà chúng ta đã từng chơi cùng vẫn được giữ lại trong nhóm an toàn đối với hạch hạnh nhân của chúng ta Khi chúng ta đi vào phòng thay đồ hoặc thoát khỏi trò chơi điện tử hoặc bắt đầu buổi ứng tác Chúng ta sẽ thực hiện điều đó với tư cách là các thành viên của cùng một nhóm. Và đây chính là điều đã xảy ra ở Buenos Aires khi những người nhập cư Giao Thái bắt đầu chơi bóng đá. 6. Trong vài thập niên đầu tiên ở Argentina, bóng đá là môn chỉ dành cho giới quý tộc. Những địa chủ giàu có chơi bóng đá trên những khoảnh sân riêng, nhưng những người ở khu vực nghèo khó lại không chơi bóng đá, ít nhất là ban đầu. Tới năm 1920, Dân số của thành phố đã lên đến gần 2 triệu, một nửa những người Potenos có gốc gác từ nước khác, một nửa còn lại là con của những người nhập cư. Những người Tây Âu nhanh chóng tạo nên một nhóm đặc biệt, người Ý, người Đức, người Pháp, người Tây Ban Nha, người Anh và thậm chí là những người đến từ bán đảo Scandinavia. Những người này tương đối giống nhau về bề ngoài và tôn giáo, trở thành một nhóm thiểu số chính trị đầy tham vọng. Giai cấp thống trị của Argentina lo lắng cho bản sắc của đất nước, Một người Argentina chính thống là như thế nào? Khi Bueno Aires vẫn không ngừng phát triển, người ta còn thấy ngay càng khó để trả lời câu hỏi đó là Castro. Tại thời điểm này, bóng đá lan từ những lãnh địa giàu có ra đường phố. Nó nhanh chóng trở thành môn thể thao ưa thích của giai cấp lao động. Trẻ con chơi bóng đá trên vỉa hè, các câu lạc bộ bóng đá xuất hiện. Những người nhập cư và người bản địa nhận thấy mình cùng tụ tập trên một con phố hay can tra với nhau. Tình yêu cho môn thể thao vua đã đoàn kết họ. Bóng đá đem lại một bản sắc quốc gia đại diện bởi giai cấp lao động. David Goblat viết trong The Bone Erau, Trái bóng tròn, một tác phẩm biên niên sử dài 900 trang về môn thể thao này. Các cầu thủ bóng đá ở Argentina và lối chơi bóng đá của Argentina trở thành những biểu tượng cho khái niệm mới về sự nam tính và đất nước. Hình ảnh cao trời nổi tiếng, nhường chỗ cho các pi bay, Những đứa trẻ đường phố đến từ khu nhà nghèo phải vật lộn kiếm sống bằng ý chí và sự tháo vát. Các bay không cưỡi ngựa, chăn ra súc, cậu ấy đang thực hiện một cú móc bóng. Đây chính là giấc mơ Argentina mới, vươn lên thành vị thành bóng đá giàu có từ nghèo khó. Các cao trâu người Do Thái là tương đối ít ỏi, nhưng còn những pibay Do Thái thì sao? Tới thời điểm giao nhau giữa hai thế kỷ, gần 120.000 người Do Thái gốc châu Âu sống ở Buenos Aires Gần như bị gạt ra rìa, họ ăn mặc, nói năng và thờ phụng theo thánh thần, theo cách khác với những cộng đồng người nhập cư khác. Họ sống chủ yếu trong thành phố nghèo của mình và ít khi được coi là những người Argentina thực thụ. Nhưng khi sự phổ biến của môn bóng đá ngày càng tăng lên, trẻ em Do Thái bắt đầu chơi môn này. Đầu tiên là cùng với nhau và sau đó là chơi cùng với cả những nhóm khác. Và chúng không ngừng chơi khi trưởng thành. Tới thập niên 1920, bóng đá đã trở thành môn thể thao số 1 của những người Argentina gốc Do Thái. Cancha là khoảnh đất chung. Giờ mọi người đã có một thứ an toàn để cùng thỉnh thoảng tán gẫu với nhau. Những tờ báo địa phương đã bắt đầu khắc họa bóng đá là biểu tượng mới của Potenidad, tính Poteno. Và vì thế, những cầu thủ bóng đá Do Thái cũng trở thành Poteno. Giáo sư Ranandrein tại Đại học The Avis giải thích rằng, Tham gia một câu lạc bộ bóng đá nào đó chính là cách để người Do Thái trở thành người Argentina. Tiến sĩ Ren viết rằng bóng đá chính là phương tiện để tạo nên bản ngã mới cho xã hội. Những người Argentina gốc Do Thái không từ bỏ tôn giáo của mình, dĩ nhiên rồi. Nhưng khi đi theo tôn giáo không chính thức của Argentina và cùng với những người khác thần tượng những bàn thắng thần kỳ, những người Argentina gốc Do Thái đã khiến những sự khác biệt về tôn giáo và phong tục trở nên bớt đáng sợ hơn. Vì thế, quan điểm chung về thái độ xã hội đối với người Do Thái cũng bớt gay gắt hơn. Những người Argentina gốc Do Thái đã được coi là cùng một nhóm với những người còn lại. Nhà sử học Charles Moya của Đại học Banas viết rằng, việc phân chia khu vực sinh sống của người Do Thái ở Buenos Aires giảm đi nhanh chóng so với phần lớn các thành phố khác. Chỉ trong vài năm, những người Argentina gốc Do Thái không còn cần phải sống cùng nhau để đảm bảo an toàn. Họ nhanh chóng hòa nhập vào gần như tất cả các khu phố khác trong thành phố. Những người Potenos có thực sự đặc biệt hay không? Suy cho cùng, Buenos Aires không phải là thành phố duy nhất ở Tây bán cầu đam mê bóng đá. Môn thể thao này đã trở thành cơn sốt ở Mỹ Latin, Sao Paulo, Santiago, Mexico City, những thành phố mới với số lượng những người nhập cư khổng lồ. tùy bóng đá giúp giải tỏa sự căng thẳng giữa các nhóm văn hóa ở các thành phố đó, các nhà sử học đều đồng tin rằng, Hiện tượng này là rõ ràng nhất ở Buenos Aires, những người Potenos nhanh chóng trở nên bớt sợ hãi hơn. Vậy, sự khác biệt nằm ở đâu? Dĩ nhiên, những yếu tố thúc đẩy những thay đổi xã hội là rất đa dạng và phức tạp. Nhưng ở Buenos Aires có một yếu tố không thể tranh cãi. Tỷ lệ người tham gia chơi đá bóng là cao hơn nhiều so với bất kỳ thành phố nào khác. Buenos Aires có mật độ các câu lạc bộ bóng đá lớn nhất và có số cầu thủ chơi bóng đá. đứng trên đầu người cao hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. Tại các xã hội mà việc vui chơi, cả có luật lệ lẫn không có luật lệ, được sử dụng trong các phong tục xã hội, Antonasi, Nosia và Palazzi giải thích thì kết cấu xã hội mượt mà hơn và cởi mở hơn với những người mới tới. Việc vui chơi giúp phá bỏ những đẳng cấp xã hội bằng cách giải tỏa mâu thuẫn, ngăn cản mọi người lên tiếng hoặc thách thức tôn ti trật tự. Ngay cả khi việc vui chơi có hình thức là những cuộc thi mang tính thắng thua. Miễn đó là trò chơi không đòi hỏi phải triệt hạ người khác, nó vẫn có tác dụng xây dựng điền tin. Và tại Buenos Aires, điều này xảy đến thường xuyên hơn bất kỳ thành phố nào khác trên thế giới. Việc vui chơi dẫn tới một vòng tròn tuyệt vời ở Argentina. Mọi người chơi bóng đá nhiều hơn không có nghĩa là sự chia tách giảm đi. Và như vậy, người ta sẽ lại càng chơi bóng đá nhiều hơn và phân biệt đối xử ít hơn nữa. Giáo sư Miles Houston Tại đại học Oxford đã kháng phá ra sau một loạt các nghiên cứu rằng các khu phố có sự hòa trộn lớn nhất những nhóm sắc tộc khác nhau thì cũng có mức giảm phân biệt chủng tộc cao nhất. Và các khu phố ở Buenos Aires, từ đầu cho tới giữa thế kỷ 20, có mức độ phân tách chủng tộc thấp nhất so với mọi thành phố ở Brazil, Chile và Mexico, chính là nhờ bóng đá. Mọi người cảm thấy thoải mái khi sống cùng nhau vì họ được chơi cùng nhau. Dĩ nhiên, Vui trời không phải là phương thuốc giải quyết hoàn toàn sự phân biệt. Tính bài ngoại vẫn tồn tại ở Argentina, giống như tất cả mọi nơi khác, ngay cả trong bóng đá. Nhưng tùy thế, đất nước Argentina hiện đại vẫn có vị trí rất cao so với các nước khác về mức độ chào đón và hòa nhập những người nhập cư. Vậy, còn dân số những người do thái ở Argentina thì sao? Theo phần lớn các ước tính, con số này đã lên tới hơn 200.000 người, Tại thời điểm viết cuốn sách này, số người Do Thái sống ở Argentina cũng nhiều ngang với hai pha. Năm 2014, Giáo hoàng Francis 1 đã sắp đặt một cuộc chiến giữa những đại diện ở các tôn giáo lớn nhất thế giới, những người Do Thái và Thiên Chúa, Hindu, Hồi giáo và Phật giáo, vị giáo hoàng già nua đặt họ ở tình thế đối mặt với nhau. Tại sao vậy? Vì mục đích từ thiện, bạn thấy đấy, Francis là người Argentina, ông yêu bóng đá. và rất ưa thích quan sát những người đang tham gia những tôn giáo lớn nhất thế giới cạnh tranh nhau trên sân nhằm mục đích cao quý Từ nhỏ, giáo Hoàng đã biết rằng việc vui chơi giúp chúng ta hòa hợp tốt hơn Trận đấu ngày hôm nay sẽ phản ảnh những giá trị toàn cầu mà bóng đá và thể thao nói chung có thể quảng bá sự trung thành, chia sẻ, thân thiện cởi mở và tin tưởng lẫn nhau Giáo Hoàng nói đó chính là những giá trị kết nối mọi người bất kể chủng tộc văn hóa và niềm tin tôn giáo. Không chỉ thể thao mới có ảnh hưởng giúp bộ não người ta xem người khác là cùng một nhóm với mình. Những trò chơi khác không phải thể thao cũng có thể đem lại hiệu quả tâm lý tương tự. Antonassi và các đồng sự nói rằng, ngay cả những trò chơi không theo kết cấu nào cũng làm giảm sự hung hăng của tính bài ngoại. Và khi nói về tính bài ngoại, các bạn vẫn còn nhớ nhóm võ đang chứ? Chín chiến binh âm nhạc lớn lên ngoài đường phố, Ban đầu không cho là mình thuộc cùng một nhóm, Robotics biết rằng năng lượng của họ có đủ sức mạnh để tạo nên những điều mới mẻ hoặc phá hủy mọi thứ khi anh bắt đầu tổ chức các trận chiến nhạc rap. Và khi chúng ta suy nghĩ về việc này, các cuộc thi âm nhạc của asa thực chất là một kiểu trò chơi. Trò chơi đó giúp những người thù địch với nhau như Red Redwood và Ghostface trở nên gắn bó. Ở đây, vòng tròn đã cho thấy sức mạnh mà thuật của mình một cách khó tin. võ đàng trở thành một nhóm nhạc thống nhất. Giờ, hãy thử nghĩ về những màn hài kịch ứng tác giúp loại bỏ sự sợ hãi, thứ sốt bí mật giúp những mọt sách teat of jam trở nên cởi mở hơn. Bằng cách tham gia những vở kịch kỳ quặc, những người rụt rè bắt đầu lần đầu tiên coi những người lạ mặt là thành viên tiềm năng của nhóm mình thay vì là đối thủ hoặc những người đáng sợ thuộc nhóm khác. Những người chơi huồn of Warcraft với tiến sĩ Nadi Tưởng rằng họ đang chống lại một con quái vật nước màu xanh. Nhưng thực tế, họ đang xóa bỏ khoảng cách về xã hội và địa lý ở mức độ rất hiếm gặp, thậm chí hơn cả đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Không ai phải ký hiệp định nào. Tác dụng tạo cầu nối của trò chơi đơn giản là kết quả tự nhiên của việc chơi cùng những người khác biệt. Khi những người Argentina bắt đầu chơi bóng đá cùng nhau, họ trở nên thoải mái hơn với những điểm khác biệt mà trước đây đã khiến họ sợ hãi. Và khi đội tuyển bóng đá Argentina ngày càng trở nên giỏi hơn, với những cầu thủ như Diego Maradona trở nên nổi tiếng khắp thế giới, việc vui chơi trở thành thứ cho phép hai người ở bất kỳ Argentina có thể trò chuyện, dù bên ngoài họ có vẻ khác biệt nhau đến mức nào. Hẳn, bạn vẫn còn nhớ ông bạn Kei của chúng ta, vẫn thích nói rằng các hành động vi mô rồi sẽ tích tụ lại. Mỗi câu chuyện của chúng ta về việc vui chơi đều củng cố luận điểm này. Valon đã giúp ổn định một nhóm bất ổn thông qua hàng nghìn những cơ hội siêu nhỏ. Cô tạo ra một môi trường mà các nhân viên của cô có thể thu thập rất nhiều những khoảnh khắc gắn bó trong vòng tròn ma thuật cùng nhau, và nhờ thế họ trở thành một đội nhóm tuyệt vời. Tổng số hàng trăm tương tác xã hội thú vị và tích cực giúp các tay mọt sách ở Ad ở Tram trở nên giỏi hơn trong giao tiếp xã hội, và họ báo cáo rằng họ không những cải thiện được tình hình trong việc hẹn hò mà còn cả trong công việc, trong mở rộng mạng lưới và hợp tác với người khác nói chung. Và sau hàng nghìn những cuộc gặp gỡ trên sân bóng đá, những người dân ở Buenos Aires cũng tìm thấy một bản ngã chung thông qua vui chơi. Trong tất cả các trường hợp này, những người mà trên giấy tờ lẽ ra không thể hòa hợp với nhau lại đang tiến bộ cùng nhau trong vùng tiềm năng. Vượt qua nỗi sợ hãi và ổn định lại các mối quan hệ nhóm, dĩ nhiên không phải là điểm kết thúc cho thử thách làm thế nào để tạo nên một đội nhóm vĩ đại. Thực ra, Đôi khi đội nhóm của chúng ta nằm ngoài vùng tiềm năng, không phải vì chúng ta có quá nhiều sự sợ hãi hoặc mâu thuẫn hay quá nhiều vấn đề không thể giải quyết với nhau mà vì mọi thứ đang quá thuận lợi, hay ít ra là chúng ta tưởng thế. Tổng kết, ở chương này, tôi đã đưa ra cho các bạn những cơ sở tâm lý, thần kinh học để giải thích luận điểm đã trình bày trong hai chương trước. Các bạn đã biết rằng, rất nhiều đội nhóm có sự đa dạng về mặt nhận thức giữa các thành viên. nhưng trên thực tế lại không tận dụng hết tiềm năng của mình, thậm chí còn nhanh chóng thất bại và dã đán. Đó là bởi họ đã không giải quyết được những mâu thuẫn và căng thẳng gây ra từ bất đồng ý kiến. Thủ phạm ở đây chính là hạch hạnh nhân trong não của chúng ta. Bộ phận chịu trách nhiệm phát hiện các mối đe dọa. Khi gặp người lạ, hạch hạnh nhân khiến chúng ta rơi vào trạng thái căng thẳng, thủ thế và khó mở lòng chấp nhận ý kiến của đối phương. Cũng trong trường này, qua việc phân tích một số ví dụ, Tôi đã chỉ ra cách để chúng ta có thể giảm bớt nỗi sợ hãi và căng thẳng, ngăn chúng ta hợp tác với người khác. Hãy viện đến các trò chơi và các cuộc vui đùa. Không gì có thể giúp người ta hiểu nhau nhanh và rõ hơn là các trò chơi tập thể, đòi hỏi sự tham gia của tất cả các thành viên. Một trò chơi kéo dài một tiếng đồng hồ có thể giúp các thành viên trong nhóm của bạn hiểu được rất nhiều điều về nhau, hơn là nửa năm chỉ nói chuyện và bàn việc xuông. Bởi vậy, hãy tích cực tổ chức các trò chơi tập thể trong đội nhóm của bạn. Các chuyến dã ngoại, cắm trại các cuộc thi chạy, bóng đá, thậm chí chơi game online, vân vân Việc chơi trò chơi sẽ khiến cho các tương tác xã hội trở nên bớt đáng sợ hơn. Nó giúp những người xa lạ trở nên dần thoải mái, tin tưởng nhau hơn, không còn co mình lại thủ thế như trước đây nữa. Action Hãy nhớ lại buổi gặp mặt đầu tiên giữa các thành viên trong nhóm của bạn. Miêu tả lại phản ứng của từng người. Bạn đã làm thế nào để giảm bớt cảm giác căng thẳng trước những người lạ này? Bây giờ, hãy thử áp dụng một số trò chơi và tương tác với nhóm của bạn. Cùng tạo tài khoản và chơi một game online. Thực hiện một chuyến dã ngoại vào cuối tuần. Tìm một môn thể thao mà mọi người đều có hứng thú hoặc biết cách chơi. Bóng đá, bóng rổ, cầu lông và chia làm hai đội chơi. Hãy tổ chức các cuộc thi đấu mỗi tuần một lần. chương 4. Những thiên thần gây rối Hãy cố hết sức. 1. Vào một đêm tháng 9 năm 1887 ở New York, một cô gái tóc đen cao 1m65 tên là Nelly xuất hiện một cách bí ẩn trước cửa số nhà 84 đường Seiken với đôi mắt mở to không khác gì đáy nồi. Quần áo của cô khá đẹp nhưng lại hơi cũ, một chiếc váy xám kẻ caro, đôi găng tay lụa màu nâu, một chiếc mũ thủy thủ bằng rơm và cô đeo mạng xám Cô có chất giọng trầm và dùng giọng địa phương hơi lạ. Khuôn mặt có vẻ như đến từ nơi xa. Cô không mang theo giấy tờ hay đồ đạc gì. Tòa nhà gạch 4 tầng mà cô bấm chuông là nhà trọ dành cho nữ của Irene Starnath. Chỉ với 30 sen, một phụ nữ ở giai cấp lao động có thể qua đêm an toàn. Một người giúp việc sắp xếp cho Nelly ở một phòng chung với nhiều người khác và dọn cho cô một bữa ăn. Nhưng khi cô ăn xong, rõ ràng có điều gì đó không bình thường. Cô gái, 19 tuổi và nặng 50 cân. có vẻ sợ hãi, đôi mắt ánh lên vẻ hoang dại của kẻ bị săn đuổi. Theo lời của các phụ nữ khác đêm đó, câu chuyện của Nelly là rất kỳ lạ. Khi được hỏi, cô nói mình tên là Brown đến từ phía nam nước Mỹ, nhưng sau đó, cô lại nói mình tên là Moreno đến từ Cuba. Cô đã đánh mất hòm đồ đạc của mình. Cô rất lo lắng vì những kẻ giết người và tất cả những người đang có quá nhiều việc ngoài kia. Cô nhìn chân chân không chớp mắt. và cứ thì thầm một mình. Tới khi Nelly bắt đầu hỏi những người khác xem các cô gái ở căn nhà đó có bị điên không, họ cho rằng cô ấy là người nguy hiểm. Tôi thấy sợ phải ở với người điên loạn như vậy trong nhà, một phụ nữ nói. Một người khác thì tuyên bố, cô ta sẽ giết chúng ta trước khi trời sáng. Nelly không chợp mắt cả đêm. Cô nhìn những con bọ trên bậu cửa sổ trong khi những người khác gọi điện cho cảnh sát. Sau hai lần xuất hiện tại tòa và ba lần tới khám bác sĩ, Nelly đang nằm trên giường bệnh Ở bệnh viện Bevy Chờ được chuyển tới nhà thương điên Trong khi nằm thao thức đêm đó Nelly nghe những y tá nói về cô Và những phụ nữ khác Vào buổi sáng, một bác sĩ hỏi xem Liệu cô có nghe thấy tiếng nói nào không Có, mọi người nói nhiều đến nỗi Tôi không thể ngủ nổi Cô thật thà đáp Tôi cũng tin là thế Họ kết luận Nelly thực sự bị tâm thần Cô nhanh chóng nhận thấy Mình đang phải bước lên một tấm ván lên phà để chuyển tới nơi ở mới. Đây là đâu? Nelly hỏi người đang dẫn cô xuống khỏi thuyền. Đảo Blackwell, một nơi dành cho người điên và cô sẽ không bao giờ ra khỏi đó được. 2. Khi Nelly được đưa tới nhà thương điên, Pablo Picasso mới 6 tuổi. Vài năm sau, chính cậu cũng gặp phải các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Anh rơi vào trầm cảm nặng và năm 20 tuổi, Những bức tranh của anh trong vài năm sau đó thể hiện rõ sự ủ rột này. Chúng được một màu xanh nhạt nhạt. Picasso đã kiểm soát chính trầm cảm của mình đủ tốt để trở thành họa sĩ nổi tiếng nhất Tây Ban Nha, và chẳng bao lâu là cả thế giới. Nhưng tới khi 60 tuổi, sự u buồn của ông càng trầm trọng thêm. Điều này dẫn tới một tập tục kỳ lạ vào buổi sáng. Là người yêu của Picasso lúc đó, Francois Gilot, ít hơn ông tới 40 tuổi, viết trong hồi ký, Ông ấy luôn chìm trong sự bi quan, ông nằm trên giường dên dì. Sau đó, lần nào cũng vậy, những chuyện sau sẽ diễn ra. Người hầu phòng sẽ đem cà phê và bánh mì nướng vào cho ông. Picasso vẫn nằm đó, phàn nàn rằng. Tại sao phải dậy? Tại sao phải vẽ? Ông rơi vào trạng thái thực sự khổ sở. Ông đang ốm, cuộc sống thật không thể chịu đựng nổi. Ông sẽ nằm trong chăn ít nhất một tiếng, trong khi ghi lót vàn nải ông dậy để vẽ. Anh không ốm yếu thế đâu. Cô nói, bạn bè của anh yêu thương anh Những bức tranh của anh thật tuyệt diệu Ai cũng nghĩ thế Picasso sẽ đáp Chà, có thể em nói đúng Nhưng em có chắc không Cô sẽ khẳng định chắc nịch rằng có Cuối cùng, sau khi rên dì thêm một chút nữa Picasso sẽ lôi mình ra khỏi giường Và vẽ tới lúc tối mịt Và sáng hôm sau Mọi chuyện lại diễn ra y như thế Picasso trong 10 năm sống cùng ghi lót Còn vẽ nhiều hơn 10 năm trước Và sau đó Trong giai đoạn này, ông vẽ loạt tranh nổi tiếng Les Femmes d'Ager với bức cuối cùng lập kỷ lục năm 2015 khi được đấu giá 179 triệu đô la. Chúng ta hoàn toàn có lý do khi suy luận rằng tất cả những điều này sẽ không bao giờ xảy ra nếu Key Lott không thuyết phục được Picasso rời khỏi dương Câu chuyện nhỏ này dạy cho chúng ta nhiều điều hơn là cách để khiến một họa sĩ trầm cảm cầm cọ vẽ lên. Thường thường, chúng ta có đủ những thành phần cần thiết để làm những điều tuyệt vời nhưng chúng ta, theo nghĩa bóng lại vẫn đang kẹt trên giường Đây là điều sẽ xảy ra khi chúng ta không có chút mâu thuẫn nhận thức nào trong đội nhóm Chúng ta có thể có rất nhiều điểm khác biệt có thể sử dụng, nhưng lại chưa biết tận dụng chúng Điều này đã được nhắc đến trong cuốn sách Đội nhóm bất khả chiến bại của Rocker Connor Tom Smith Chúng ta chưa thể hiện được hết khả năng bởi chúng ta quá trầm cảm hoặc không được đánh giá đúng khả năng và bị sắp xếp sai vị trí phù hợp Trong cơ chế hoạt động của nhóm, chính trầm cảm thường không phải thủ phạm đưa chúng ta vào vùng thụ động. Thường thường, vấn đề mỉa mai thay lại chính là thành công trước đó. Các nhà tâm lý học gọi đây là khắc sâu nhận thức. Con người khi làm đi làm lại một việc gì đó lâu theo cách giống hệt nhau sẽ nảy sinh khắc sâu nhận thức, và đặc biệt là khi những phương pháp đó phát huy tác dụng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mọi người càng làm việc cùng nhau lâu, Phong cách làm việc của họ càng giống nhau. Chúng ta có thể có xuất phát điểm khác nhau, nhưng càng dành nhiều thời gian cho nhau, chúng ta càng nói năng, cư xử và thậm chí là ăn mặc giống nhau hơn. Sau một thời gian, quan điểm của chúng ta có xu hướng chung với nhau. Chúng ta học cách bắt chước phương pháp của nhau. Theo thời gian, chúng ta dễ mắc kẹt trong cùng lối suy nghĩ. Giới kinh doanh thường gọi đây là phương pháp thực tế, nhưng các nhà tâm lý học gọi tên nó một cách đúng đắn là suy nghĩ theo nhóm. và suy nghĩ theo nhóm như chúng ta đã thấy sẽ xóa bỏ mâu thuẫn nhận thức chúng ta tìm ra những giải pháp hay trên ngọn núi vấn đề và sau đó chỉ sử dụng chúng mà thôi Nghiên cứu của Eric Dane giáo sư tại Đại học Rice đã tóm tắt điều mỉa mai này Chính vì sự khắc sâu nhận thức các chuyên gia có thể giới hạn khả năng nhận diện các giải pháp tối ưu, thích nghi với hoàn cảnh mới và đưa ra những ý tưởng thực sự sáng tạo trong lĩnh vực của mình Nói cách khác Thường những điều khiến chúng ta mắc kẹt trên một đỉnh núi lại chính là những quan điểm và phương pháp chuyên môn đã đưa ta lên đó thành công từ trước đó. Trong các trường hợp này, giống như những gì ta có thể thấy trong cuộc chuyện của Picasso, điều khiến chúng ta không thể đạt được tiềm năng của đội nhóm trong mơ, chính là thiếu đi những người đồng đội thúc đẩy ta. 3. Đêm đầu tiên trên đảo Blackwell, Nelly run lên không thể kiểm soát. Khu nhà đó lạnh cóng. Các bệnh nhân đứng trong hành lang, run cầm cập trong cái lạnh New York. Khi Nelly hỏi xin một bộ đồ ngủ, y tá đáp, cô không cần phải kỳ vọng sẽ được đối xử tử tế ở đây, vì cô sẽ không nhận được đâu. Cô bị dội nước lạnh cóng khắp người, kỳ cọ thô bạo và bị bắt phải lau dọn khu nhà cho y tá. Nhà thương điên này được khai trương vào năm 1839, ngay cạnh nhà tù xây trước đó vài năm. Đó chính là nhà thương điên đầu tiên do thành phố vận hành. một phần để đáp ứng nhu cầu cung cấp nơi sinh sống và chăm sóc cả ngày lẫn đêm cho những người bị bệnh tâm thần và ngăn cách họ khỏi cộng đồng. Tới lúc Nelly đến Blackwell, số lượng bệnh nhân khắp đất nước đã tăng lên đến 150.000. New York đã có vài nhà thương điên chật kín bệnh nhân rồi. Bệnh tâm thần đã trở thành một cái cớ để bắt giam bất kỳ ai mà xã hội không mong muốn. Những người vô gia cư và nghèo túng nhiều khi bị ném vào nhà thương điên, mặc dù chưa từng phạm tội ác gì. Tồi tệ hơn, bất kỳ phụ nữ nào bị coi là không đứng đắn hoặc dám nói thẳng quá gay gắt suy nghĩ của mình có thể bị chồng hoặc anh em trai ném vào bệnh viện tâm thần. Ở đây, họ bị giam cùng với những bệnh nhân thực sự. Các bệnh viện tâm thần như Blackwell vốn chịu nhiều tài tiếng vì thiếu ngân quỹ và nhân viên, nhưng các quan chức như thị trưởng New York là Abraham Hewitt không hề coi đây là điều cần ưu tiên giải quyết. hay thậm chí là nghĩ đến. Hewitt đang bận rộn với các cải cách về thuế và lên kế hoạch phát triển hệ thống tàu điện ngâm. Vậy là trong 50 năm, hệ thống các bệnh viện tâm thần đã phải tự mình vận hành, và đó cũng là điều mà những người dân ở New York mong muốn. Những nhà thương điên như Blackwell cho phép những người hàng xóm ta không mong muốn được biến khỏi tầm mắt và khỏi tầm trí. Nhưng trong sự chỉ trệ kéo dài nhiều thập kỷ, hệ thống các nhà thương điên và những bệnh nhân của nó không đi tới đầu cả. Xã hội đã tìm ra một đỉnh núi giải pháp và cắm trại vĩnh viễn ở đó luôn. Điều kiện sống thấp kém không hề được cải thiện. Các bệnh nhân như Nelly nhận thấy mình bị rơi vào môi trường, hệt như nhà tù, với rất ít cơ hội được giúp đỡ hoặc xoa dịu, nơi thế giới không còn bận tâm tới họ nữa. Nelly đã tỏ vẻ lẫn lộn và bối rối đêm đó tại nhà trọ Madron Starnath, nhưng cô chưa từng làm điều gì thực sự nguy hiểm cả. Tuy thế, Chính sự lạ lùng và hoàng tưởng của cô đã gửi tín hiệu đe dọa tới các hạch hạnh nhân của những người trong căn nhà đó. Cách ăn nói và suy nghĩ khác thường của cô khiến viên cảnh sát sau đó giải quyết vụ việc của cô cảm thấy khó chịu. Vậy là họ nhốt cô lại. Đúng là có điều gì đó khác thường ở Nelly, nhưng đó không phải điều mà những nhân viên ở Blackwell nghĩ đến. 4. Các giám đốc ở g ai nấy đều kinh ngạc hết cỡ Họ tụ họp lại trong một căn gác xếp rộng rãi chờ cả tường gạch ở giữa London, mắt mở to. Đây là trụ sở văn phòng của Sense Worldwide, một công ty tư vấn chịu trách nhiệm giúp một sản phẩm đang gặp khó khăn của g tăng thị phần. Sản phẩm này là đệm chống rộp, một loại băng tiết ra thuốc vào vết thương theo thời gian. Vài năm sau khi phát minh ra đệm chống rộp hồi thập niên 1980, doanh số không hề tăng lên, g một công ty khổng lồ về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, mà các sản phẩm có thể được tìm thấy ở tất cả các hiệu thuốc lớn trên thế giới, lại không thể tìm ra cách tăng trưởng dòng sản phẩm đệm chống rộp. Công ty đang ở trong vùng thụ động, giống như Picasso nằm im trên giường. Như thế không có nghĩa là g chưa từng cố thử chui ra khỏi giường. Nó đã thử khám phá các ý tưởng mới ở chỗ này, chỗ khác. Nhưng công ty chưa thể nghĩ ra ý tưởng nào tốt hơn là sản phẩm đệm chống rộp hiện tại, hay ít nhất chưa có thứ gì thu hút nhiều khách hàng hơn. Nghiên cứu của tiến sĩ Đen về sự khắc sâu nhận thức mô tả chính xác kịch bản này. Khi chúng ta có một giải pháp hiệu quả trong một thời gian dài, thật khó để nhìn nhận bất kỳ cách nào khác. Những người chuyên giải quyết vấn đề có thể bị gắn chặt vào một phương pháp cố định, tự gây hại cho bản thân mình. Ông nói, chính vì thế, G.Corp đã thuê đội Sense được lãnh đạo bởi một người mang tên Brian Miller, cây viết kiêm lập trình game người Anh. Người này tập trung vào lĩnh vực giúp các công ty tìm ra những đỉnh núi cao hơn hẳn, nói theo cách hình tượng. Sau khi đánh giá vấn đề, Mila bảo các giám đốc tại G-Corp tới văn phòng của mình để nói chuyện với một nhóm chọn lọc về các vết vòng rộp ở chân. Họ không hề biết rằng Mila đã sắp xếp một điều ngạc nhiên cho mình. Thay vì những nhóm đa dạng những người ngẫu nhiên từ các nhóm nhân khẩu khác nhau được thu thập từ khu mùa sắm kiểu nhóm chọn lọc mà những người ở G-Corp vẫn quen sử dụng, Một nhóm những phụ nữ xinh đẹp bước vào văn phòng của Sen. Họ để tóc dài, trang điểm xinh đẹp và sơn móng tay. Và thay vì mang túi mua sắm, họ mang theo với mình một loạt các loại ủng và giày co gót bằng da. Họ là những người chuyên làm các trò khổ dâm. Khi những người phụ nữ ngồi xuống, các giám đốc lắc đầu. Đây không phải nhóm khách hàng mục tiêu của G-Corp. Những người được trả tiền để đánh đập người khác một cách gợi dục. Không phải thứ mà họ nghĩ tới khi nói với Mila rằng Họ muốn mở rộng mạng lưới khách hàng. Tất cả những người khổ dâm trên thế giới chỉ có thể mua một phần nhỏ những chiếc đệm chống rộp mà G-Corp muốn bán. Đây là kiểu chiêu cho gì? Lịch sử của các nhóm chọn lọc bắt nguồn từ tận chiến tranh thế giới thứ hai khi các nhà tâm lý học yêu cầu mọi người xem các bộ phim tuyên truyền chiến tranh. Các bác sĩ sẽ nấp sau một tấm kính, chỉ có thể nhìn một chiều ra ngoài để quan sát xem thông điệp nào là thuyết phục nhất với một người dân bình thường. Họ muốn biết kiểu ngôn ngữ và hình ảnh nào sẽ đem lại ảnh hưởng tối đa. Sau chiến tranh, một kiểu những nhà tuyên truyền khác sử dụng phương pháp này, các nhà marketing. Các công ty bắt đầu tuyển người để kiểm tra xem sản phẩm và chiến dịch nào sẽ thuyết phục được đông đảo khách hàng tiềm năng nhất. Những nhóm chọn lọc nhanh chóng biến thành một cách để các công ty tìm hiểu mình nên làm gì. Nếu hết ý tưởng mới, tại sao không hỏi tất cả mọi người xem họ muốn gì? Sau đó sản xuất đúng thứ đó. Hãng của Brian Miller tồn tại một phần chính vì các nhóm chọn lọc kiểu đó gặp phải một vấn đề lớn. Những người bình thường sẽ chỉ nghĩ ra những ý tưởng bình thường mà thôi. Phần lớn những người tiêu dùng thông thường thực ra khá hài lòng với các sản phẩm mà họ có. Miller giải thích với tôi. Tôi rất hài lòng với chiếc điện thoại Nokia sản xuất từ hồi cuối thập niên 1990 của mình. Anh nói. Nếu anh hỏi... Chúng tôi có thể thêm tính năng gì vào chiếc điện thoại cho bạn? Tôi sẽ nói, chiếc điện thoại này là hoàn hảo rồi, tôi không thể giúp gì cho anh được. Hạch hạnh nhân của chúng ta thường khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái với chính những kiểu ý tưởng mà các nhóm chọn lọc phải nghĩ ra. Bất kỳ thứ gì sáng tạo hoặc khác biệt sẽ đem đến cảm giác thật kỳ cục, thậm chí đáng sợ. Các nghiên cứu luôn nhận thấy điều này ở các doanh nghiệp. Thực tế, những người đưa ra được những ý tưởng sáng tạo theo nghiên cứu của Jennifer Mueller tại Đại học Pennsylvania, là ít khi được lắng nghe hoặc được đặt vào vị trí lãnh đạo. Đó là vì sự thể hiện các ý tưởng sáng tạo thường được gắn với sự vô định. Điều này giải thích danh sách những thứ thất bại thê thảm trong những nghiên cứu các nhóm chọn lọc theo Mila, máy tính cá nhân, poptask, loạt phim Seville, bánh Narcos và ghế Errols. Mọi người không hề thích chúng. Trước khi người ta thực sự quen, Những miếng bánh format dính nhoe nhuét và những bộ phim hài khó hiểu kiểu New York là những ý tưởng khó chịu với nhiều người. Những chiếc ghế Aeron là một ví dụ tuyệt vời. Trong bao nhiêu năm trời, các giám đốc doanh nghiệp vẫn ngồi trong những chiếc ghế lớn bằng da. Ngược lại, ghế Aeron là loại ghế mỏng manh, thấp, làm bằng lưới. Vậy nên, mặc dù những chiếc ghế Aeron thoải mái, linh hoạt và thoáng khí hơn, những nhóm chọn lọc đều không thích chúng. Một chiếc ghế thật kỳ quặc, Với những lỗ nhỏ li ti, đúng là một mối đe dọa với hình ảnh đầy quyền uy của một giám đốc. Nó khiến cô ta trông như thể một người thuộc nhóm ngoại lai. Vì thế, sự phổ biến của loại ghế Eron lại bắt đầu bằng những người bên lề. Những người thực sự thích chúng là những phụ nữ nhỏ nhắn, những người béo phì nghiêm trọng và người già. Mila giải thích, đó là vì bạn có thể ngồi xuống và đứng lên thật nhanh, vì làn da của bạn có thể thở được và nó có khả năng điều chỉnh rất cao. Dần dần, những người kinh doanh ở tầm trung bắt đầu tiếp xúc với Eron thông qua những người dùng ghế hoàn toàn khác thường đó. Và dần dần, chiếc ghế trở nên bớt đe dọa hơn. Vậy nên, mặc dù nó thất bại thảm hại với các nhóm chọn lọc, Eron trở thành loại ghế văn phòng bán chạy nhất thế giới. Thay vì những nhóm chọn lọc gồm những người bình thường, Eron cần đến những người có quan điểm cực đoan hơn. Hóa ra rất nhiều người có vóc người rất nhỏ, có thể cho bạn biết nhiều hơn về vấn đề với các loại ghế trong văn phòng hơn là một người cực kỳ quyền lực. Những người có những nhu cầu khác thường hay mô tả rõ ràng nhất mọi thứ. Miller nói, họ giống như những người đi từ chân một ngọn núi khổng lồ trên dạng núi vấn đề. Những quan điểm khác thường của họ cho phép họ nhìn xa hơn qua lớp sương mù. Miller giải thích rằng, chính vì thế, nếu bạn đang cố gắng sản xuất thuốc diệt côn trùng, bạn sẽ không nhận được nhiều thông tin. từ những nhóm chọn lọc toàn các khách du lịch, như khi nói chuyện với những người sống trong khu ngoại ô nghèo. Ai đó đã từng nói với tôi, đến một lúc nào đó tôi sẽ phải lựa chọn giữa mua thuốc diệt côn trùng và mua thức ăn. Những đứa con của tôi có thể ăn ít cơm đi một chút, nhưng tôi không thể sống một ngày mà không có thuốc diệt côn trùng. Bởi lẽ, nếu các con tôi bị sốt xuất huyết, chúng có thể chết mất. Mila nhớ lại. Đó là người sẽ luôn sẵn sàng ngồi ba tiếng đồng hồ, để kể cho bạn tất cả những vấn đề với các loại thuốc diệt côn trùng hiện tại trên thị trường. Họ có thể nói cho bạn biết làm thế nào để sản xuất ra loại thuốc tốt hơn, đó là người mà bạn muốn có trong đội nhóm của mình. Sau khi giới thiệu các giám đốc g với nhóm những người khổ dâm, Mila bắt đầu phát cho họ những chiếc bút đánh dấu. Sau đó, anh yêu cầu các giám đốc quỳ trước nhóm chọn lọc để dùng bút khoanh các vùng bị rộp. Điều này không thoải mái chút nào, nhưng đó chính là điều Mila mong muốn. Jacob đã nằm trong vùng thụ động quá lâu nên đội nhóm của nó cần một cú hít. Họ cần phải trải nghiệm một góc nhìn khác thường về những vết rộp chân, Mila nói. Và ai có thể nói rõ hơn về chuyện một chiếc đệm chống rộp cần có vẻ ngoài và đem lại cảm giác thế nào hơn là những người luôn phải bận những đôi giày co gót phức tạp và khó chịu đi làm và chân ai thường bị khách hàng khám xét kỹ càng. Các giám đốc hiểu ra, nhưng chưa hết, họ lại được thêm một phen ngạc nhiên khi một nhóm những lính đặc nhiệm dầm dập bước vào phòng. Đó là vì, Mila nói, nếu bạn đặt ra câu hỏi, ai suy nghĩ về những vết rộp nhiều gấp 10 lần, những giám đốc công ty chuyên chăm sóc sức khỏe, câu trả lời sẽ không phải là những người mua hàng ngẫu nhiên ở khu mua sắm. Câu trả lời sẽ có dạng kiểu như, một người luôn phải chạy 10 dặm mỗi ngày trên sa mạc bằng giải lính. Chiến thuật của Mila đưa những người khác thường vào các nhóm chọn lọc thay vì những người bình thường là một cách cực kỳ thông minh, Để có được sự đa dạng nhận thức Nếu chúng ta trở lại với dạng núi vấn đề Một người khổ dâm Hay một người lính đặc nhiệm Sẽ là người nhìn nhận vấn đề Những vết rộp theo cách Những người này đã dành nhiều thời gian hơn bất cứ ai Để khám phá dạng núi vấn đề Các vết phòng rộp chân Và vì thế có được góc nhìn độc nhất vô nhị về nó Họ có thể nhìn thấy những ngọn núi cao nhất Mà những người làm đệm chống rộp không thấy được Và để đối phó với các ngọn núi lớn này Họ đã có được những phương pháp đem lại cho những người thiết kế sản phẩm tại Jacob một con đường mới. Những người lính mô tả một loạt các chủng loại và mức độ nghiêm trọng những vết rộp chân mà một người có thể phải chịu, tùy thuộc vào các cách mà các vết rộp hình thành và nó đã xuất hiện được bao lâu. Những người khổ dân thì kể, họ sẽ thường cắt và sửa những chiếc đệm chống rộp thành các hình thù khác phù hợp với loại giày và khớp với mặt cong bàn chân và cẳng chân mà nhìn vẫn đẹp. Jacob phát triển hẳn một dòng sản phẩm đệm chống đột mới, với các loại hình dạng và độ dày khác nhau, dựa trên những gì mà những người khổ dâm đã kể với họ. Họ cũng làm các miếng đệm cho các loại vết rộp ở những giai đoạn và độ nghiêm trọng khác nhau, dựa trên những gì mà những người lính đã dạy cho họ. Và hóa ra, khi đưa những chiếc đệm chống đột này cho những người bình thường, họ cũng mua nhiều hơn, bằng cách sử dụng sự đa dạng nhận thức của những khách hàng cực đoan. g đã tìm ra được giải pháp tốt hơn, cho cả những khách hàng bình thường và họ lại bắt đầu bán được nhiều hơn Có một điều quan trọng chúng ta cần chú ý trong câu chuyện này Mila có thể hoàn toàn tự phỏng vấn những người khổ dâm và những người lính sau đó tóm tắt những ý tưởng của họ trong một báo cáo gửi cho g -Corp. Nhưng anh không làm thế Anh buộc những giám đốc phải bò lông côm và dùng bút khoanh những vết rộp của người khác Một yếu tố quan trọng của màn phỏng vấn nhóm chọn lọc kỳ quái này chính là sự mới mẻ của việc buộc những khách hàng của anh phải tự mình trải nghiệm Đó chính là vì đôi khi nhận thức con đường đi lên núi là chưa đủ Đôi khi chúng ta cần phải bị đẩy vào vùng tiềm năng, bị lôi đi khỏi đỉnh núi của mình và vì thế không còn lựa chọn nào khác ngoài rút lui hoặc tiến bộ Jacob đã trả tiền thuê Mila một phần vì anh chính là thành viên nhóm họ đang cần để đẩy họ khỏi những chiếc ghế đang quá êm ái 5. Nelly nhanh chóng khám phá ra rằng nhà thương điên đảo Blackwell không chỉ cực kỳ lạnh lẽo, nó là một nơi ghê tờm. Thức ăn không thể nuốt nổi, bánh mì đen cứng đơ đầy côn trùng, món bơ không thể ăn được và những quả mận thì bị thối, món trà thì có vị như đồng Các y tá đều tàn ác và thô bạo, những người coi sắp lại chế diễu, tát và thậm chí bóp cổ bệnh nhân. Họ nhổ nước nhai thuốc lá và mắng nhiếc các bệnh nhân khi không buồn chuyện về các bác sĩ trước mặt những người này. Nelly bị nhốt trong một căn phòng với 6 phụ nữ khác, một người làm nhàm và đi đi lại lại suốt đêm, trong khi vài người khác có vẻ hoàn toàn bình thường. Nelly cố gắng nói với các bác sĩ rằng mình không điên, nhưng cô càng cố, họ càng tin rằng cô bị điên. Các bác sĩ ở đây để làm gì vậy? Cô hỏi, để chăm sóc các bệnh nhân và kiểm tra tình hình tâm thần của họ, một y tá bực bội đáp. Tốt lắm, Nelly nói, có 16 bác sĩ trên đảo này và ngoại trừ 2 trong số đó. Tôi chưa từng thấy họ quan tâm tới bất kỳ bệnh nhân nào. Làm thế nào một bác sĩ có thể đánh giá tình trạng tâm thần của một phụ nữ chỉ bằng cách chào buổi sáng và không chịu nghe những lời văn nài được giải thoát? Ngay cả những người bệnh cũng biết là nói gì cũng vô ích, vì câu trả lời sẽ luôn là đó chỉ do họ tự tưởng tượng ra mà thôi. Họ bảo cô im miệng. 6. Tiến sĩ Helen Nemes tại UC Berkeley đã dành cả sự nghiệp nghiên cứu lĩnh vực ảnh hưởng con người. Cụ thể, Bà là chuyên gia nghiên cứu việc những người với quan điểm thiểu số có thể gây ảnh hưởng tới người khác như thế nào. Bình thường, khi một nhóm tụ họp lại để quyết định điều gì, đa số thường thắng thế. Nhưng hồi thập niên 1970, Nemes bắt đầu quan tâm tới việc những người không đồng tình với đám đông sẽ có ảnh hưởng như thế nào tới quyết định, ví dụ như xác định ai đó phạm tội hay không. Bà tập hợp một nhóm ứng viên thí nghiệm để nghiên cứu. Trong một thí nghiệm, Bà ghép những nhóm gồm 6 người để giải những câu đố cùng nhau. Mục tiêu của trò chơi là xác định liệu có con số nào ẩn sau những thứ mà họ nhìn thấy hay không. Điều bà khám phá ra là thực sự đáng ngạc nhiên. Những nhóm người thường đồng ý rằng không có con số nào trong một số câu đố đôi khi là đúng và đôi khi lại sai. Nhưng những nhóm có một hoặc hai người hay đi ngược lại với số đông lại hay trả lời đúng hơn. Có một người nói ngược trong nhóm. sẽ khiến tất cả những người còn lại suy nghĩ kỹ hơn. Điều này khiến chúng ta nhớ lại những gì mình đã thấy trong tình huống các cảnh sát thuộc giới tính khác nhau. Có một người với cách nhìn nhận khác trong nhóm sẽ giúp cả nhóm suy nghĩ sâu sắc hơn. Điểm tinh tế mà tiến sĩ Nemes khám phá ra là người suy nghĩ khác không cần phải lúc nào cũng có câu trả lời đúng thì cả nhóm mới trở nên thông minh hơn. Cô ấy hoặc anh ấy chỉ cần hơi cứng đầu một chút mà thôi. Các thử nghiệm của Nemes cho thấy, sự có mặt của quan điểm thiểu số, ít nhất một người công khai đi ngược lại với quan điểm chung, thường giúp các nhóm nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều. Trong khi đó, các nhóm trong đó mọi thành viên gần như giống hệt nhau, không có người bất đồng, sẽ lại thường tìm đến các thông tin củng cố quan điểm chung. Nói cách khác, khi tất cả chúng ta là giống nhau, ta thường nhìn thấy những điều chứng tỏ là mình đúng. Như khi bất đồng, chúng ta lại thường nhìn thấy những phần của bức tranh mà mình đã bỏ qua. Những quan điểm đối nghịch đến từ một thiểu số các cá nhân, Nemes viết, sẽ kích thích các quy trình suy nghĩ dẫn tới các quyết định tốt hơn, khả năng giải quyết vấn đề cao hơn và mức độ sáng tạo lớn hơn. Hãy để tâm đến lựa chọn từ ngữ ở đây. Những người bất đồng ý kiến kích thích quá trình suy nghĩ đem lại sự tiến bộ. Họ lắc chúng ta, họ thúc đẩy ta, họ có tác động lên những nhóm thụ động tương tự như các trò chơi đối với những nhóm hỗn loạn đưa chúng ta vào vùng tiềm năng. Chúng ta có thể gọi đây là triều tức. Những kẻ treo tức là những người buộc chúng ta rời khỏi vùng thụ động giống như những gì Gilot đã làm để khiến Picasso rời khỏi giường, hay những gì Mila đã làm để khiến các giám đốc của Jacob rời khỏi đỉnh núi thoải mái với những chiếc đệm chống đột của họ. Dù nó đến từ nhóm nội bộ hay ngoại lai, những yếu tố treo tức làm căng sợi dây chun cao su. Năm 2009, một nhóm các nhà nghiên cứu đã tuyển một nhóm các thành viên hội sinh viên nam và nữ trong các trường đại học để thử nghiệm, Những nhóm này đều nổi tiếng là giỏi tạo nên sự đồng nhất trong các nhóm. Đó cũng gần như là mục đích cuối cùng. Vậy nên các thành viên của chúng là những ứng viên hoàn hảo để thử nghiệm những tương tác nhóm nội bộ và ngoại lai. Và trong trường hợp này, những gì có thể giúp một nhóm đoàn kết chặt chẽ thoát khỏi tật suy nghĩ theo nhóm. Trước tiên, các sinh viên được cho 20 phút để suy xét một câu đố vụ án giết người. Sau đó... Họ được phân vào các nhóm gồm 3 người với các thành viên thuộc cùng hội với mình để xác định thủ phạm là ai. Sau 20 phút, mỗi nhóm sẽ có sự gia nhập của thành viên thứ tư hoặc cùng hội hoặc khác hội. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng có một người ngoại lai like tham gia vào nhóm sẽ khiến các thành viên cảm thấy kém thoải mái hơn, căng thẳng hơn và bớt tự tin vào câu trả lời của mình và nó cũng khiến họ tăng gấp đôi khả năng tìm ra câu trả lời đúng. Công việc có cảm giác khó khăn hơn, khi các nhóm có thêm người thuộc hội khác. Và đó chính là điều giúp họ tìm ra giải pháp tốt hơn. Những người trêu tức, nói cách khác, giúp đẩy chúng ta khỏi đỉnh núi của mình. Đôi khi, điều này khiến cuộc sống của ta trở nên khó khăn hơn, nhưng đôi khi nó lại giúp chúng ta khám phá ra rằng có những đỉnh núi còn cao hơn. 7. Trước khi đưa cô tới nhà thương điên, các bác sĩ tại BVU đã gọi Nelly là trường hợp lạ lùng nhất từng được đưa vào bệnh viện. Đó có thể là vì cô ấy chỉ giả bộ bị điên mà thôi. Nelly thực ra là một cô gái 23 tuổi, tên là Elizabeth trên Cochrane, với cả cộng đồng, cô là Nelly Bly, một nhà báo của tờ New York World được vận hành bởi Joseph Pulitzer. Trong nhiều năm, Blackwell đã chịu nhiều tai tiếng vì điều kiện sống tồi tàn ở đó, nhưng không ai ngoài các y tá và bệnh nhân từng có được cái nhìn cận cảnh. Thậm chí, ngay cả những quan chức thành phố cũng không biết điều gì đang thực sự xảy ra ở đó, và không ai bỏ công sức ra để tìm cách tốt hơn chăm sóc cho các bệnh nhân ở đó. Sau 10 ngày ở đảo Blackwell, Bly đã có đủ tư liệu để viết một bài báo tiết lộ tất cả. Pulitzer cứu cô khỏi nhà thương điên và cho xuất bản loạt phóng sự 17 bài kéo dài nhiều số báo New York One. Nhà thương điên trên đảo Blackwell là một cái bẫy người, Bly tóm tắt, nơi đó dễ vào, nhưng một khi đã ở trong đó rồi thì không bao giờ ra được. Khoảng 1.600 phụ nữ đang sống trong nhà thương điên đảo Blackwell và cô tiết lộ rằng nhiều người trong số họ không hề bị điên. Ví dụ, một phụ nữ mắc chứng bệnh rụng tóc, bà ta bị đưa vào đó không vì lý do nào khác ngoài vẻ bề ngoài khác thương. Một phụ nữ khác chỉ biết nói tiếng Đức bị đưa vào đó vì một bác sĩ đơn giản không thể giao tiếp với cô ta được. Một người khác bị giam vì đổ bệnh sau khi ăn sáng. và hàng trăm người khác đã bị giam ở đó vì bất đồng với những người đàn ông trong cuộc đời họ. Những y tá phần nhiều không đủ trình độ, một người từng báo cáo thân nhiệt bệnh nhân là 150 độ, các bác sĩ thì làm ăn tắc trách, và trước Nelly Bly, ít người từng nghĩ tới Blackwell hay hệ thống các bệnh viện tâm thần. Hệ thống này là một thành công trong mắt cộng đồng, đó chính là lý do tại sao loạt bài báo của Bly gây tiếng vang lớn như vậy trong hội đồng thành phố New York. Điều kiện khắc nghiệt trong nhà thương điên cho thấy rõ ràng sự cần thiết phải cấp vốn và cải cách tất cả mọi khâu trong hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần. câu chuyện của Blight là một trường hợp làm theo báo dạng điều tra, phương pháp mà cô góp phần đi tiên phong. Và đó chính là cú hích thành phố cần đến để nhìn nhận vấn đề theo cách khác. Nó đem lại một phiên sử bồi thầm lớn. Sau đó, thành phố New York chi 1 triệu đô la để sửa chữa nhà thương điên Blackwell. Không lâu sau đó, Toàn bộ hệ thống nhà thương điên bị thay thế bởi hệ thống các bệnh viện nhân văn và hiệu quả hơn. Các bác sĩ tại Blackwell đầy tủi hổ và tức giận khi các bài báo của Bly được xuất bản. Nhưng đã quá muộn, cộng đồng và chính phủ đã bị đẩy ra khỏi giường. Dù có muốn hay không, giờ họ nhìn nhận vấn đề chăm sóc sức khỏe tâm thần dưới một góc độ mới. Điều phù hợp duy nhất cần làm lúc này là tìm kiếm một đỉnh núi cao hơn. Nếu nhà thương điên Blackwell có quyền quyết định, Bly lẽ ra đã bị trừng phạt vì tội lến thâm nhập và làm lộ chuyện ra. Họ sẽ đổ tội cho cô thay vì nhìn nhận những điều họ cần thấy từ cô. May thay, chính phủ đã xác lập một quy trình cho phép những người thúc đẩy như Bly có thể đóng góp vào tiến bộ xã hội thông qua quyền tự do nguồn luận trong Hiến pháp Mỹ. Ở Mỹ, giới báo chí thường được gọi là nhánh chính phủ thứ tư. Khi những người sáng lập đặt ra nhánh tư pháp, hành pháp và lập pháp cấu thành chính phủ, Họ đã đặt ra cơ chế bảo vệ tự do ngôn luận trong sửa đổi đạo luật quyền công dân lần thứ nhất vì họ biết rằng giới báo chí sẽ là một đồng đội không thể thiếu cho nền dân chủ. Như mọi người thường nói, mục tiêu của báo chí điều tra cũng chính là sự thúc đẩy để xoa dịu những người bị ảnh hưởng và gây ảnh hưởng đến những người đang thoải mái. Nó cho chúng ta thấy những góc nhìn ta chưa biết để thoát ra khỏi sự thụ động. Sự thúc đẩy kiểu như thế này có thể khó chịu nhưng lại là một yếu tố quan trọng giúp nền cộng hòa của nước Mỹ đánh bại tệ nạn tham nhũng và đạt được tiến bộ trong nhiều lĩnh vực mà nhiều nước tự do chưa làm được. Những người sáng lập ra nước Mỹ đã có tầm nhìn từ xa để thiết lập đội nhóm của mình theo cách này. Tôi thậm chí còn cho rằng đây là cách mà chúng ta cần phải sử dụng khi thiết lập bất kỳ đội nhóm nào. Sự tiến bộ liên tục phụ thuộc vào việc những người lãnh đạo tạo ra môi trường an toàn để những người mang tính thúc đẩy có thể tạo ảnh hưởng, những người thồi còi dám giơ tay và những người bất đồng dám lên tiếng khi cần thiết. Sự thúc đẩy sẽ khiến một nhóm thụ động đi vào vùng tiềm năng. Nó giúp chúng ta kéo rãn sợi dây chun. Điều này nghĩa là trái ngược với bản năng của chúng ta, những thành viên khác trong đội nhóm trêu tức, hoặc có ý kiến trái ngược với chúng ta, thực ra lại chính là đồng minh. Tiến sĩ Nemes đã nói, chúng ta cần phải học cách không chỉ tôn trọng và chấp nhận những ý kiến trái ngược mà còn đón chào nó. Có một vài cách để làm điều này, Chúng ta có thể tuyển chọn những thành viên mà sau này sẽ thúc đẩy chúng ta phải nghĩ hoặc làm việc chăm chỉ hơn, giống như những gì Kilot đã làm với Picasso hay huấn luyện viên Tikhonov đã làm với nhóm ngũ quái Nga. Chúng ta cũng có thể mời tới những người đến từ bên ngoài có những góc nhìn khác thường để cho chúng ta thấy những điều mà sau đó muốn không thấy cũng không được, giống như những gì mà Brian Miller đã làm với các anh bạn ở g -Corp. Và chúng ta cũng có thể đưa những người có ý kiến trái ngược vào đội nhóm của mình với yêu cầu rõ ràng rằng họ phải nói cho chúng ta biết chuyện gì đang xảy ra, giống như cơ chế mà những người sáng lập ra nước Mỹ đã xác lập thông qua tự do ngôn luận. Khi chúng ta coi sự trêu người là cần thiết, nó sẽ thay đổi cái cách chúng ta đối phó với nó. Năm 2016, Lầu Năm Góc đã trở thành một hình mẫu rất hay về khía cạnh này. Mặc dù Lầu Năm Góc luôn khoe khoang rằng Mình có hệ thống an ninh máy tính tốt nhất thế giới, họ đã là một điều mà rất nhiều các tổ chức không bao giờ nghĩ tới. Họ đã mời một nhóm các hacker tới thử bẻ khóa các hệ thống của mình. Những hacker được tuyển dụng bởi công ty Hacker One đã tìm ra lỗ hổng an ninh đầu tiên trong 13 phút. Cuối cùng, họ tìm thấy cả thảy 138 kẽ hở. Điều này đã chứng tỏ cho những người hoài nghi luôn luôn tin rằng các hacker là nguy hiểm, trẻ con và là những kẻ truyền phá hoại luật pháp quốc tế, thực ra lại rất hữu dụng. Nhân viên của Bộ Quốc phòng Lisa wiswell nói, bằng cách mời những người trái ngược tới, Lầu Năm Góc đã có thể xây dựng một hệ thống máy tính tốt hơn. Dự án này khiến quân đội Mỹ thuê các hacker của hacker One làm điều tương tự. Hãy cố gắng hết sức, thư ký quân đội Eric Fanning nói với họ khi dự án bắt đầu. Nhà lãnh đạo vận động quyền con người huyền thoại Bayard Rustin người đã tổ chức cuộc tuần hành năm 1963 ở Washington, có lần đã từng tuyên bố. Trong tất cả các cộng đồng, chúng ta đều cần một nhóm thiên thần gây rối Ông đã nói đúng. Chúng ta cần những người có ý kiến trái ngược, những người thổi còi những nhà phê bình để giúp chúng ta thoát ra khỏi sự trì trệ và bước vào vùng tiềm năng. Chúng ta cần tới những nhà lãnh đạo có thể tạo nên môi trường an toàn cho chúng ta làm điều đó. Đây là cách chúng ta tiến bộ khi bị mắc kẹt. Nhưng ý tưởng này đi xa đến đâu, còn những người thực sự có vấn đề về tâm thần thì sao? Liệu đội nhóm có thể hưởng lợi khi tận dụng cả những người không chỉ giả vờ bị điên, hay cả những người mà ý tưởng của họ thực sự đúng là điên rồ? Hóa ra, chính tôi sẽ được tự mình nhìn thấy điều đó. Tổng kết, tôi đã chỉ ra rằng mỗi đội nhóm cần ít nhất một thiên thần gây rối đó là người có thái độ cực đoan, luôn đưa ra ý kiến trái chiều, đi ngược lại với ý chí của số đông, và khăng khăng bảo vệ ý kiến ấy. Sự có mặt của thiểu số này sẽ giúp đội nhóm của bạn nhìn nhận vấn đề từ hướng khác, đa chiều hơn, chứ không dễ dãi đi theo một lối mòn. Khi tất cả đều chung một tiếng nói, các bạn sẽ chỉ nhìn ra những điểm chứng tỏ là mình đúng. Phải có ít nhất một ý kiến trái chiều, bạn mới nhìn nhận được xem có thật là mình đúng hay không, còn khía cạnh nào mình bỏ sót hay chưa cần nhắc kỹ càng hay không. Nói cách khác, thiên thần gây rối Chính là nhân tố kích thích tư duy đa chiều Và phản biện trong một đội nhóm Sự tồn tại của thành viên này Có thể dẫn tới các quyết định tốt hơn Khả năng giải quyết vấn đề cao hơn Và mức độ sáng tạo lớn hơn Tôi biết rằng đôi khi Sự có mặt của những người cực đoan Bất đồng chính kiến Khiến cuộc sống của các bạn trở nên khó khăn hơn Nhưng đôi khi họ sẽ giúp bạn khám phá ra rằng Có những đỉnh núi còn cao hơn Đẩy bạn khỏi cái đỉnh núi an toàn Mà bạn vẫn đứng suốt bấy lâu nay Ở trường 1 Tôi đã nói rằng chúng ta cần phải mở lòng để chấp nhận sự khác biệt và coi đó như một món quà. Bây giờ, tôi nói rằng chúng ta không những cần phải học cách chấp nhận những ý kiến trái ngược mà còn tôn trọng và đón chào nó. Cũng như một nhà văn, một người làm phim, một họa sĩ cần nhà phê bình để giúp họ nhìn nhận tác phẩm của mình một cách khách quan hơn, tránh tình trạng, tự hát, tự khen hay. Mỗi đội nhóm luôn cần ít nhất một thiên thần gây rối Action Nhóm của bạn phản ứng thế nào khi có một thành viên trình bày ý kiến trái ngược với toàn bộ những người còn lại? Bạn đã bao giờ có ý kiến trái ngược với tất cả mọi người? Bạn đã bảo vệ ý kiến đó như thế nào? Kết quả ra sao? Khi tôi gọi điện cho ông thì ông đã ngoài 60. Ông đang giảng dạy ở một trường đại học ở Massachusetts. Ông nói với tôi rằng ông vẫn tin Wienowski lẽ ra đã có thể sử dụng một phiên bản nào đó của ý tưởng mái vòm của ông. Nhưng quan trọng hơn, ông nói, là họ đã cân nhắc nó. Đó chính là triết lý của ông từ trước đến giờ. Chúng ta sẽ mắc sai lầm, ông nói. Chúng ta sẽ đi sai hướng, nhưng tôi dám chấp nhận điều đó, và nếu cả tổ chức cũng như vậy, chúng ta sẽ thành công. Những ý tưởng có vẻ tồi tệ như hình vuông đen hoặc mái vỏ Nguyên không phải lúc nào cũng dẫn đến những điều hữu ích. Nhưng Malevich và Tygen đã cho chúng ta thấy, Cần nhắc những quan điểm hoàn toàn nằm ngoài phạm vi thông thường của chúng ta là quan trọng thế nào. Đó chính là cách để biến những đội nhóm bình thường thành đội nhóm trong mơ. Giờ câu hỏi ở đây là làm thế nào chúng ta có thể tìm được những người kỳ lạ như thế hay bất kỳ ai gia nhập đội nhóm của mình? Tổng kết, tôi đã nhiều lần nhấn mạnh việc cần tôn trọng và đón nhận những ý kiến bất đồng. Bởi bất kỳ quan điểm nào, cho dù thọ tiên nó có vẻ điên rồ, cũng có tiềm năng trở nên hữu dụng trong hoàn cảnh phù hợp. Nhưng như thế không có nghĩa là mọi ý kiến trái chiều đều nên được tán đồng và mọi quan điểm khác lạ đều sẽ trở nên hữu dụng. Bạn cần sự tồn tại của chúng không có nghĩa bạn cần phải tin theo hết thầy. Điều tôi muốn nói ở chương này là nếu muốn tăng tối đa khả năng thành công, mỗi đội nhóm cần phải đề xuất được càng nhiều ý tưởng càng tốt. Cho dù có những ý tưởng có thể kỳ quái và thoạt tiên, nghe xài trái đến đâu, Việc cởi mở và cân nhắc những quan điểm hoàn toàn nằm ngoài phạm vi thông thường của bạn mới là quan trọng, chứ không phải quan điểm đó có hợp lý, chính xác và ưu việt hay không. Đó chính là cách để biến đội nhóm bình thường của bạn thành đội nhóm trong mơ. Action Để thực hành cởi mở với những ý kiến bất đồng, nhóm của bạn hãy thử thực hiện các bước sau đây. Đặt ra một vấn đề cần giải quyết. Mỗi người trong nhóm hãy trình bày phương án giải quyết của mình. Những người đưa ra phương án giống nhau sẽ được xếp vào một nhóm nhỏ. Các nhóm nhỏ cố gắng tìm và chỉ ra ưu điểm trong phương án của nhóm kia. Sau quá trình thảo luận, mỗi nhóm nhỏ hãy nhìn nhận lại khả năng đồng thuận với quan điểm của nhóm khác. chương 6. Chào mừng tới vùng đất của cướp biển. Chúng ta giành chiến thắng trong cuộc thi kéo co với chiếc xe tải. 1. Tướng Andrew Jackson vừa mới thoát khỏi một cuộc thảm sát thì ngay lập tức... Nhận được lệnh phải lãnh đạo một đội quân gồm toàn cướp biển, những cô gái điếm, người da đỏ và người da đen để cứu vãn nước Mỹ khỏi diệt vong. Tôi cảm thấy rất phân khích khi viết câu này, nhưng chúng ta hãy cùng đi ngược lại thời gian một chút. Đã hơn 10 năm trôi qua, kể từ khi George Washington rời khỏi vị trí tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, đất nước còn non trẻ đang loạn trọng tiến lên, thu hút những người nhập cư và khai phá các vùng đất ở phía Tây. Những vết thương chiến tranh đang lành lại, Các nhà máy được mở, cả một đất nước đang dần thành hình. Cũng trong khoảng thời gian này, vua 3 của Anh và con trai quyết định tự trả cho mình một phần những thiệt hại hồi chiến tranh. Những con tàu bỗng nhiên xuất hiện ngoài khơi nước Mỹ và bắt đầu quấy rối những thuyền bè của Mỹ. Họ bắt giữ các tàu chở hàng và ép buộc các thủy thủ gia nhập hải quân Anh. Để trả đũa, Tổng thống Thomas Jefferson quyết định cấm hoàn toàn việc xuất nhập khẩu hàng hóa ở Mỹ. Điều này ngay lập tức hủy hoại nền kinh tế. Các bang ở phía Bắc hoảng loạn và đe dọa ly khai. Những mặt hàng bông và thuốc lá ở các bang phía Nam bắt đầu thối giữa trên càng. Người dân Mỹ bắt đầu rơi vào nghèo đói. Trong khi đó, nước Anh vẫn yên ổn Nhà sử học Winston Groom đã viết rằng kế hoạch này sẽ luôn gần như chiếm vị trí dẫn đầu trong số những đạo luật ngu ngốc và thiền cận nhất nếu thực sự ai đó ghi lại danh sách này để tiết kiệm tiền. Jefferson thu nhỏ quy mô quân đội, đây tỏ ra là một phương pháp tồi khi người Anh bắt đầu tiếp tay cho người già đỏ nổi dậy, phá hoại các thành phố ở vùng biên cương, trong khi Anh vẫn tiếp tục cướp tàu biển của Mỹ, rồi James Madison trở thành tổng thống và quốc hội tuyên chiến với Anh Quốc, nhưng ngay cả việc làm này cũng gây ra tác dụng ngược. Vua George tấn công Washington, đốt cháy Nhà Trắng và cướp bóp các thành phố từ Virginia đến Maryland, các bang phía Bắc hoảng loạn. Những người Mỹ ở hai phe phái chủ chiến và chủ hòa bắt đầu chống lại lẫn nhau.